Đó okay, cái xin mến, quý vị các bạn. Chúng ta đến những tập cuối cùng của bộ truyện Thiên thú, tập 42 trên kênh YouTube Mây Truyện. Các bạn nhớ để một like, một share, Comment đừng kiến để kênh càng nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 42. nam tử đại náo lập tức nhở đến nhân loại lúc trước suy chuốt nửa đã giết chết Hàn Đả. Quá kinh hãi, hắn ta lập tức co càng chạy, không có bất cứ ý nghĩ dừng lại. Sẽ chết, thật sự sẽ chết. Ý nghĩ về cái chết chẳng ngập trong đầu óc của hắn tả Một tiếng ẩm vàng Một lực lượng từ trên trời ráng xuống Xuất hiện trước mặt hắn tả Khi lực lượng bùng nổ Một luồng sóng xung kích cực mạnh Khuếch tán Trùng kích cuồng vào Tự như là lưỡi đào Bao trùm hắn tả Nam tử đại não cảm nhận được sự đau đớn Khi thân thể bị xe rách Không những được kêu thảm Khỏi mùi lợn lờ Khi bụi bạm tiêu tán Nam tử đại não chạy trốn đằng trước Đột nhiên, bị đánh ra một cái vực sâu. một tiếng. Đầm phàm từ trên trời xuống, vững vàng rơi xuống đất. "Tatsao lần này ngươi chạy đi đâu? Lần này không có bất cứ nguyên nhân gì để ngươi chạy thoát." Vừa giật lời, luồng uy áp tinh thần bỗng phát ra, tựa như ngọn núi lớn, hung hăng đè lên người của nam tử đại náo. Vào giờ phút này, thân thể nam tử đại náo không nhịn được mà run rẩy. Mặc kệ đối mặt với ai, hắn ta đều thong dong xem đối phương là con mồi. Sau khi đùa giỡn một phèn Sau khi đối phương tuyệt vọng Móc cổ đối phương nhấc lên Sau đó trước ánh mắt của đối phương Móc trái tim của đối phương giả Ngay trước mặt đối phương gặp ăn trái tim đó Loại cảm giác này đừng nói đến thoải mái đến mức nào Chỉ là bây giờ Trong lòng hắn ta vô cùng sợ hãi Lâm Phàm Tại sao người vẫn muốn tiêu diệt ta Nam tử đại não không cạp lòng hỏi Lâm Phạm nói Bởi vì người có uy hiếp quá lớn đối với nhân loại Rất rất nhiều người đã chết trong tay người Nam tử đại não im lặng Thật ra đang nhanh chóng xoay chuyển đầu óc Sau đó chậm dạy nói Ta có uy hiếp lớn đối với nhân loại Không Trước kia ta cũng là loài người Là bọn hắn biến tha thành cái dạng này Hương trì những người ta giết Cũng chỉ có tác dụng với ta mà thôi Người nhỏ yếu thật sự Ta đều không động đến Muốn nói uy hiếp lớn nhất đối với nhân loại Chính là những người kia không phải ta Chừng 245 Ta không muốn chết Lâm Phạm kinh ngạc nhìn nam tử đại não Đây là lần đầu tiên Hắn giao lưu với nam tử đại não Cái này khiến hắn ta nghĩ đến một cầu Khi người bắt đầu lưu manh hơn cả đối phương Đối phương lại bắt đầu giảng đạo lý Rất rõ ràng Nam tử đại não biết không thể nào chống lại được hắn Cho nên muốn giảng giải đạo lý với hắn Hy vọng có được cơ hội sống sót Được rồi Đừng nói như thứ này nữa Chúng ta ra tay thôi Người nói với ta những thứ này Rất dễ khiến đấu óc của ta hôn mê Vừa giết lời Thịnh một tiếng Lâm Phạm lập tức biến mất ngay tại chỗ Chỉ trong ngay mắt đã xuất hiện trước mặt nam tử đại não Nằm ngón tay nắm lại Khí huyết ngừng tụ Lửa bụng lên Hắn thật sự ra tay Trước một quyền này Có thể khiến nam tử đại não khóc đi tìm mẹ Nam tử đại não biến mất ngay tại chỗ Tiến hành dịch chuyển không gian Tốc độ cực nhanh Loại năng lực này đối với bất cứ giác tình giả nào mà nói Đều rất khó khăn ngăn cản Ai cũng không biết đối phương Sẽ di chuyển đến đâu Nhưng cái này chỉ là đối với người khác mà thôi Đối với Lâm Phạm mà nói Hắn đã tham dọa hành động của đối phương Hai chân vừa chạm xuống đất Bỗng nhiên thay đổi Bản chân và mặt đất chấn động Lại lần nữa biến mất Xuất hiện tại điểm dừng chân của nam tử đại não Đấm ra một quyền Không gian tựa như vỡ già Sóng gợn chấn động Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng Nam tử đại não trực tiếp bị đánh nằm ra đất Mặt đất trấn đồng sụp ra một cái hố sầu Nam tử đại não kêu rên thảm thiết Nhưng thủ đoạn phản kháng thì vẫn có Trùng kích tinh thần Và đủ loại năng lực tựa như là không cần tiền Toàn bộ đều ném lên người của Lâm Phàm Đối mặt với tổn thương như vậy Biểu hiện của Lâm Phạm vô cùng bình tĩnh Không nhúc nhích một tí nào Một quyền phá vỡ vô số năng lực tổn thương Đột nhiên đánh một quyền xuống Đất dùng núi chuyển Đối với nam tử đại náo mà nói Hắn ta chỉ cảm thấy Thân thể dường như sắp nổ tung Không, đây không phải tựa như Mà là thật sự nổ tung Thân thể thật sự đã ứng vơ ra Đại náo cũng đang nứt ra Chất lòng sền sệt từ trong đầu bắn ra tung tué Trong lòng hắn ta điên cuồng gào thét Vì sao lại có nhân loại khủng bố như vậy Rõ ràng dựa vào huyết tình dị thú để tăng lên Tại sao lại có tình huống này Lâm Phạm hết sức trong chú Không hề thư giãn một chút nào Hắn biết năng lực chạy trốn của nam tử đại não không tẻ Quả nhiên nam tử đại não Lại bắt đầu thi trển năng lực Các bộ vị trên thân thể gãy ra Hóa thành bóng đen nhập vào trong mặt đất Chạy về phía xa Chỉ là đối với Lâm Phạm đã sống chuẩn bị mà nói Nếu như lần này đối phương có thể chạy trốn Về sau hắn không cần năn lộn nữa Gầm nhé một tiếng Bỗng nhiên đạp một chân xuống đất Trong chốc lát, lửa cuồn cuộn tựa như là sông dài, sôi trào bùng lên, trực tiếp bao trùm xung quanh thành lửa. Nơi duy nhất không có lửa cũng chỉ là trước mặt của hắn. Nam Tử Đại Náo giãy giụa, gầm thét kêu rền. Lần này ngươi chạy không thoát. Chết đi. Lầm giờ nằm đẫm, lực lượng kinh khủng ngưng tụ. Không gian xung quanh nằm đẫm bị chấn động, có dấu hiệu vặn vẹo. Nam Tử Đại Náo ngã xuống mặt đất, cảm nhận được tử vong. Hoàng sợ kêu gào Dừng, dừng tay Ta không muốn, ta không muốn Chỉ là tất cả đều là nói nhảm Trong ánh mắt lâm phàm Chẳng có một chút giáo động nào Đột nhiên đấm ra một quyền xuống mặt đất trận chiến này Quá kịch liệt Mặt đất nứt vỡ giống như là xảy ra động đất Không có một chỗ nào hoàn chỉnh Nam tử đại não đã chết rồi sao Không, vẫn còn chưa chết Nửa người giới của hắn Đang tan thành mấy khói Chỉ còn đại não vẫn còn mạch đập Lực sinh mệnh của người quá sức tưởng tượng của ta Lâm Phạm cảm thán Đổi thành người thường Đừng nói là người Cho dù là dị thú Cũng phải bị đánh chết Chỉ có thể nói sức sống của nam tử đại não quá mạnh Hắn ta còn mạnh hơn bất cứ một con quái vật nào Nên đường thôi Lâm Phạm cách không đấm ra một quyền Lực lượng kinh khủng bộc phát Không gian vận vẹo bao trùm nam tử đại não Bụt vào tiếng Cái đại não kìa đã trực tiếp bị đánh vỡ. Không có điểm tiên hóa, nói rõ đối phương không phải dị thú, mà vẫn là người. Chết rồi sao? làm tử đại não tử vong, tặng đá trong lòng hắn cũng rơi xuống. Đột nhiên cảm thấy tận thế có vẻ cũng không quá giàn nàn, như tưởng tượng. Cưỡi dị thú than nằn, quay trở về khu tập trung hoảng hải. Ngọc Vương Dũng, nói cho hắn ta biết Nam tử đại não đã chết. Cái này khiến Vương Dũng kinh ngạc. Chết cũng quá nhanh rồi đó Vương Dũng nhìn Lâm Phàm Không nhìn thấu người trẻ tuổi này Thòng dòng bình thĩnh Có tâm tính của người thường khó có được Nếu như Lâm Phạm biết ý nghĩ của Vương Dũng Tuyệt đối sẽ tơi cười nói với hắn ta Nguyên nhân chủ Hiếu là ta có tâm tính như thế Chính là từ thực lực của bản thân Khi người có thực lực Người cũng có thể tự tin giống như ta Sao vậy? Lâm Phàm cười hỏi Ồ không có gì Vương Dũng lắc đầu Sau đó dường như nghĩ đến cái gì đó Sau này cần phải đặt mọi tích lực Trên người dị thú sao Không sai Ban đầu mức độ nguy hiểm của nam tử đại não quá cao Bởi vì hắn ta có trí não Nhưng cũng không biết suy tính quá nhiều Bây giờ diệt hắn đi rồi Chuyện còn lại sẽ đơn giản hơn rất nhiều Lâm Phạm nói Tuy rằng nam tử đại não có thể ẩn nấp khắp nơi Nhưng năng lực ẩn nấp không tính là mạnh Thậm chí có xu thế trổi lên mặt nước Trường 546 Ném mồi dẫn cá Rõ ràng sau khi nuốt trái tim của những cường giả của khu tập trung Hoàng Hải Chạy thì quả thật là đã chạy Nhưng chạy không quả quyết Lại còn chậm dãi đi dạo vòng vòng Đây không phải đang chủ động Cho hắn xuất hiện sao Chỉ cần là người có đầu óc Thì sẽ không làm chuyện như vậy Bị hắn bắt được đánh chết Cũng chính là do chính hắn tả môn chết Mấy ngày sau Một chiếc máy bay trực thắng xuất hiện trên không của khu tập trung miễu loạn. Đây là người từ khu tập trung thủ đô đến. Tận khiếu dẫn theo một số người đến. Những người này đều là thành viên của Tổ Thiên Vương trong cơ cầu phán quyết. Từ sau khi ba đại gia tộc bị diệt, hắn đã xây dựng Tổ Thiên Vương lại một lần nữa. Chính là vì có thể chỉnh hợp tốt lực lượng, từ đó khởi sướng tiến công với dị thú. Và cái này cũng khiến dị thú bị tổn hạnh nghiêm trọng. Gặp được đông đảo nhân viên cơ cầu phán quyết có thực lực cường hãn hành động Thật sự phải chạy trôi chết Bị giết đến mức kêu riêng khắp nơi Quản lý Tân Lâm Phàm đã sớm chờ đời Quản lý Lâm Tân khiếu cười Chạy chậm đến Vội vàng bắt tay Lâm Phạm Tràn đầy kích động và mừng rỡ Vị trưởng man này chính là ân nhân của bọn hắn Càng là nòng cốt chính ở trong tận thế của bọn hắn Đồng thời khi hắn đã biết Tin nam tử đại não đã bị diệt quả thật rất kích động Đám giác tình giả đằng sau Đều cẩn thận đứng đó Quản lý Lâm ở trước mắt này Ai mà không biết chứ Một thân một mình xông phá từng lớp từng lớp khu tập trung thủ đô Họ đều thấy rõ Lý Huy và Vương Dũng Cũng đang đều ở chỗ này Trò chuyện với Tần Khiếu Trong khi bọn hắn trở đợi Lại có mấy chiếc máy bay trực thăng khác xuất hiện Đều là do Lâm Phàm thông báo đến Người đến có các loại khu tập trung cỡ lớn Như là khu tập trung Kim Lăng Khu tập trung Nam Thông Lâm Phạm có liên lạc với Kim Lăng và Nam Thông Còn những khu tập trung cỡ lớn khác không gặp nhau nhưng người có tên cây có bóng nhưng khu tập trung kia sau có thể không để mặt mũi đều đến cả điều tới rồi à Lâm Phạm cảm than nói Tần khiếu như người xuất hiện đã hiểu khoảng thời gian tiếp theo chính là hoàn toàn đánh nhau với dị thú Hàn Thù trưởng chỉnh hướng quần lạcc Th Điệp đều xuất hiện mà bên khu tập trung Nam thông thì chính là tử dường Hàn Trung Dần bọn hắn tử gặp gỡ Lâm Phàm quan hệ thềm thần thiết Cho nên người quản lý bên kia cũng dẫn theo hai người này đến. Chỉ là cường giả trong các khu tập trung tỉnh dưỡng lão, so với những cường giả tỉnh ngoài kia thì cấp bậc thật sự quá thấp. Trong phòng họp, Lâm Phàm ngồi ghế chủ vị, đám người kia thì chia ra ngồi hai bên, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, chờ đợi đề tài được nói ra. Có người cũng chưa từng nhìn thấy Lâm Phàm, nhưng đã nghe thấy danh tiếng của hắn. Bây giờ ngay cả quản lý tầng của khu tập trung thủ đô cũng vô cùng cung kính. Cho bọn hắn mởi khi la gàn thì cũng không dám khiêu chiến với đối phương. Ừ. Lòng phàm ho khai một cái. Đám người biết chủ đề chính đã bắt đầu. Cả đám đều tập trung tinh thần lắng nghe. Lần này triệu tập các vị ở đây không có ý gì khác. Chỉ là muốn nói cho các người biết nam tử đại não đã bị ta giết. Nguy cơ lớn nhất đã bị diệt trừ. Nhưng cái này chỉ là nguy cơ lớn nhất mà thôi. Nỗi uy hiếp từ dị thú vẫn còn tồn tại Nói xong Hắn quan sát sắc mặt của đám người Đều rất bình tĩnh Thậm chí có người còn đang mê mạng làm tử đại não là ai Đương nhiên những cái này không có quan trọng Trước kia mọi người làm theo ý của mình Tốc độ thanh lý dị thú quả thật là quá chậm Vẫn luôn không đoàn kết cùng chung hoạn nạn Bây giờ ta đứng ra làm người đề xuất Lấy phạm vi cụ thể Bắt đầu thanh lý dị thú Đẩy ra phía ngoài Các người cảm thấy thế nào Nằm phàm nhìn về phía đám người Hắn đang nói ý nghĩ giả Bây giờ muốn nghe ý kiến của mọi người một chút Lúc này Những người quản lý của các khu tập trung khác Được gọi tới đang ghé đâu vào nhau Nghiên cứu thảo luận Ý này bọn họ đều hiểu Tất cả lực lượng cùng tổng hợp lại Đó chính là cần điều động cao thủ trong khu tập trung của bọn hắn Có vẻ như không được lắm Quả lý Lâm Ý của người tần khiếu ta Đồng ý vô điều kiện Tần khiếu không hề nghĩ ngợi Chủ động thể hiện lập trường Người quản lý của khu tập trung Kim Lăng Và khu tập trung Nam Thông cũng tán đồng Nói thật trong các khu tập trung Bọn hắn là người yếu nhất Còn có ý gì khác sao Lúc này Một người quản lý của khu tập trung cỡ lớn giò hỏi Quản lý Lâm Không biết trình hợp này là có ý gì Phạm vi cụ thể bắt đầu tự thanh lý từ chỗ nào Hắn ta đã hỏi ra vấn đề này Và lớn người muốn hỏi Lâm Phạm cười hỏi Là một cái so sánh Lấy từ khu tập trung yếu loan làm chuẩn Cho đây là trung tâm Chính là tai điều động người Bắt đầu thanh lý ra bốn phương 8 hướng Hơn nữa các dị thú đều có tập tính Chính là đến gần mảnh vỡ Mặc kệ là lớn hay nhỏ Đều có thể hấp dẫn một đám dị thú Cứ thanh lý như vậy sẽ thuận tiện hơn rất nhiều Đồng thời ta cũng có ý nghĩ Chính là ném mồi dẫn cá Ném mảnh vỡ đến một nơi nào đó Yên lặng chờ đợi dị thú chiều đến Khi số lượng đạt đến một mức độ nhất định Trực tiếp một mẻ hốt hết bọn chúng Đương nhiên, cách xử lý này của các người Chưa chắc có thể làm được Cho nên các người chỉ có cần ném mồi Sau đó chuyện thanh lý cứ giao cho ta là được Cuối cùng các người chỉ cần thanh lý những dị thú lẻ tẻ Vốn vạn là được Đây là ý nghĩ của Lâm Phàm Hắn cảm thấy Đây là cách tốt nhất để thú dị thú Trường 547 Cạn quét lớn Hồi nghị nhanh chóng kết thúc Tất cả mọi người đều lựa chọn đồng ý Không đồng ý cũng vội dung Trong loại không khí này Bọn hắn chỉ có thể đưa ra một vài vấn đề Không hề có ý nghĩ từ chối Dù sao thì người dẫn đầu đông đảo khu tập trung Khu tập trung thủ đô Cũng đã đồng ý vô điều kiện Bọn hắn có tư cách gì mà từ chối Lâm Phạm biết trong mấy năm này Có người quản lý khu tập trung Đã sớm quen với không khí hiện tại sự thú quả thật nguy hiểm Nhưng không ảnh hưởng đến việc khống chế khu tập trung bọn hắn Cuộc sống thổ hoàng đế Ở trong tận thế rất thoải mái Lúc này Trong phòng họp chỉ còn lại một số người Được Lâm Phạm giữ lại Tạo phát hiện ra một vài người quản lý của tập trung Vô cùng bất mãn với lời người nói lúc nãy Toàn bộ quá trình lão Chu đều không có nói chuyện Đôi mắt gian xảo nhìn xung quanh Nhìn rõ vẻ mặt của tất cả mọi người Lâm phẩm xua tay Không sao cả, mặc kệ bọn hắn có hài lòng hay không Chuyện đã quyết định Không phải do bọn hắn có đồng ý hay không Tần Khiếu, người thấy ta nói có đúng không Đúng Tần Khiếu gật đầu, vô cùng tán thành Nghĩ đến chuyện duy nhất mà nâm phạm Hắn phải làm Chính là xử lý dị thú do mảnh vỡ thu hút đến Chuyện khác hắn sẽ không quản Mà Tần Khiếu thân là người quản lý Của khu tập trung thủ đô Đương nhiên sẽ là người tài Luôn có nhiều việc để làm Lão trù nhìn Tần Khiếu Mỉm cười Quả nhiên ông chủ như Lâm Phàm buông tay lên là chẳng có một chút vấn đề gì Ngấm lại lúc trước hắn ta tặng lại Trước vị người quản lý cho Lâm Phàm Vốn cho rằng sẽ được thành thơi Sau này mới phát hiện ra Mọi chuyện vẫn cứ chẳng khác gì nhau Tất cả chuyện lớn nhỏ của khu tập trung đều phải do hắn ta lo liệu Chỉ có thể nói Tính sai rồi Bên ngoài Những người quản lý vừa rời khỏi phòng học kia Cũng không hề rời đi Mà tụ lại một chỗ hợp thành vòng, hút thuốc Khỏi thuốc lượn lờ Trên mặt mỗi người đều có vẻ ưu sầu Đây thật sự là muốn kết thúc tận thế mà Ừ nhìn rất nghiêm túc Không giống như khoác lác Các người nói xem Việc điều động người này một khi điều ra ngoài rồi có có thể trở về được không Ta thấy khó đó Vậy sao, ngươi muốn từ chối Từ chối thì cũng phải Có dũng khí mà từ chối Hỗn hồi chuyện này cũng không ngăn cản được Từ khi khu tập trung thủ đô và khu tập trung yếu loàn Mở rộng phương pháp tăng, tăng sinh tinh thần lên Khu tập trung của ta Ngày nào cũng có người chạy trốn Cản cũng không thể nào cản được À, ngươi đừng nói nữa Bên chỗ ta cũng vậy Ta vừa đến nơi này Đã thấy trong đám người kia có thính mấy người quen quen Đó đều là người đã từng ở chỗ ta đó Được rồi, được rồi Lúc đó chuyện này không ngăn cản được Ta thấy tốt hơn là nên đuổi hết đi Lâm Phạm vào khu tập trung thủ đô Thật sự quá nổi tiếng Cho dù bọn hắn có suy nghĩ khác Cũng không có cam đảm làm Mấy ngày sau Trong khoảng thời gian này Lâm Phạm đã, đã bắt đầu sắp xếp Lấy mảnh vỡ đặt ở nơi mà dị thú thường xuyên Ẩn hiện Sực hấp dẫn của mảnh vỡ rất lớn Các dị thú sẽ cảm ứng được Sau đó hình thành quần cư Chiếm lấy mảnh vỡ Số lượng mảnh vỡ của khu tập trung miếu loan không ít Trực tiếp đặt tại mấy nơi Trước kia mảnh vỡ ở tỉnh giữa lão Rất là nhỏ Chỉ lớn bằng lòng bàn tay Nhưng cho dù như vậy Vẫn khiến những dị thú kia thèm thuồng Bây giờ mảnh vỡ to lớn như vậy xuất hiện Những dị thú kia làm sao có thể chịu được được chứ Khu tập trung mấy Loạn bọn hắn đưa ra Khu tập trung thủ đô bên kia cũng bỏ ra Lúc này Lâm Phàm đứng bên người dị thú thẳng lằn Bay lượn trên không trùng Phía dưới xuất hiện một vùng dị thú triều đét nghìn Cấp bậc của những con dị thú này đều không Đ Dù sao thì tiếng tâm của tỉnh dưỡng lão Cũng không phải là khoác lác Sau khi dị thú thằn lằn xuất hiện Đám dị thú kia run dậy Uy thế của dị thú thằn lằn quá mạnh Bọn chúng đâu thể nào chấp nhận được ừ. Cách này quả như là không sai Có thể tiết kiệm được rất nhiều sức lực Lâm Phạm từ trên ngay nhìn xuống Không hề nghĩ ngợi Vùng tay lên, lửa bao trùm Bùng cháy trong lòng bàn tay Sau đó nem xuống chỉ trong chốc lát ngọn lửa đã biến thành biển lửa, phù trời ngập đất phủ xuống. Các thú trùng trùng điệp điệp trực tiếp bị thiêu đốt thành tan thành mấy khói. Nhưng dị thú thần hận có chút không đành lòng. Tại đây đang giúp người, nhân loại ngươi phạm tội đó, nhưng nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình, có năng nằm trong tay đối phương, nó cũng chỉ có thể yên lặng nhìn xem bằng niệm vì đồng bào của mình. Lâm nhảy xuống đất, đả đá, đá xác dị thú đã bị đốt cháy thành than trực tiếp ném mảnh vỡ lên bầu trời. Dị thú thần nản thuần thục ngậm mảnh vỡ vào trong miệng. "Đi, chúng ta đến nơi khác." Lâm Phàm nói. Dị thú thần lần vung cánh đi về phương bắc. Vào giờ phút này, Lâm Phàm chính là tử thần thu hoạch sinh mệnh của dị thú. Đời hắn đi qua lửa sôi trào, các dị thú hoàn toàn không có chỗ phản kháng, đã bị đốt đến hồi phi yên diệt. Dị thú sống ở tỉnh Sương Lao rất nhiều, hơn nữa phân bố phạm vi rất rộng. Bốn một mình càn quét thì rất khó, cần thời gian quá dài, tuyệt đối không phải một người, hoặc là trăm người, ngàn người là có thể dọn dẹp sạch sẽ. Bởi vì tác dụng của mảnh vỡ lập tức xuất hiện. Đừng nói là mảnh vỡ lớn như là ngọn núi nhỏ thế này, lực hấp dẫn lại càng khủng bố. Khi Lâm Phàm lý, kho tập trung kim lăng và kho tập trung nam thầm đều có xác hình ảnh râu vệ tình cung cấp. Dị thú tụ tập, một mảng đen kịt, bọn hắn nhìn mà tê cả da đầu. Nếu đông đảo dị thú như vậy tiến công khu tập trung của bọn hắn Chỉ sau bọn hắn sẽ không thể nào chịu nổi Ngày sau đó chỉ thấy một màu đỏ Biểu thị cho nhiệt độ đột ngột xuất hiện Bàng trùm tất cả dị thú Một lát sau nhiệt độ tiêu tán Trong hình ảnh đâu còn bóng dáng của dị thú nữa Bọn hắn biết Đây là do quản lý lông ra tay Lợi hại Thật sự quá lợi hại Bọn hắn kinh hại không biết nên nói cái gì Hy vọng tận thể kết thúc đã sớm mọc dễ Nảy màu mình trong lòng bọn họ Lúc này Trong khu vực của khu tập trung thủ đô Sau khi ném ảnh vỡ ra Dị thú bị hấp dẫn đến vô cùng kinh khủng Bộ lực lớn dị thú cấp 9 tụ tập ở đây Hình thành nên dị trú triều vô cùng khủng bố Thành viên của tổ thiên vương đã sớm chú ý đến tình hình này Sớm mặt cũng trắng bạch Người nói nhiều dị thú như vậy, nếu như tiến công vào khu tập trung thủ đô chúng ta, chúng ta có chống đỡ được không?" Một thành viên hỏi, hắn ta thật sự căng thẳng. "Khó nói, trừ khi giác tỉnh giả hấp thu năng lượng trong mảnh vỡ biến hóa, nếu không sợ là mà khó chống đỡ được." Dị thú đã tu tập rồi, quản lý lâm của khu tập trung nghĩa loan thật sự rất mạnh, thế nhưng đối mặt với loại tình huống này, ta cũng không biết hắn xử lý như thế nào. Được rồi, đây cũng không phải chuyện của chúng ta, thông báo vào trong, nó bọn hỏi truyền tin tức cho quản lý lâm đi." Dị thú bên này đã tụ tập xong Vâng Bọn hắn chưa bao giờ cảm thấy cách tiêu diệt dị thú thế này Chỉ có thể ký thác mọi hy vọng trên người của lâm quản lý Hy vọng hắn thật sự có thể làm được Ngày tiếp theo Tổ thiên vườn đang trốn ở chỗ của quản sát động tĩnh của dị thú Nhìn thấy đằng sau Một con dị thú dương cánh bay đến Bọn hắn biết quản lý lâm của khu tập trung mới loan đến Các dị thú tụ tập xung quanh mảnh vỡ Cũng phát hiện ra bóng đèn trên bầu trời kia Phát ra tiếng gầm đinh tanh nhức óc Bọn chúng còn cho rằng dị thú thần lằn Đến cướp đoạn mảnh vỡ Dị thú thần lằn đang bay lợn trên không trùng Cảm thái ở trong lòng Giống em gái các người Đợi lát nữa rồi các ngươi đều phải chết Đến, hắn đến rồi Thành viên tổ thiên vương Chỉ vào bóng dáng ở trên bầu trời Trong lòng vô cùng kinh hãi Tạo hình của dị thú thần lằn Quá mức hoài phòng Lực áp ách kéo cẳng Anh nhìn thấy cũng rất mơ hồ Nhiều dễ thú như vậy Chúng ta có cần ra mà giúp đỡ không Không biết nữa Ta cảm thấy có chúng tài hay không thì kết quả cũng giống nhau mà thôi Nói có lý Trong lúc bọn hắn đang bàn toán xì sao Một giọng nói vang lên Làm phiền các vị Của khu tập trung thủ đô lui ra một chút Ta sắp dùng đại chiêu Tránh ngộ thương đến các vị Đâm Phạm đương nhiên cũng cảm nhận được Có người đang trốn ở trong chỗ tối Hơn nữa thực lực cũng không thể Tất nhiên chính là thành viên của tổ thiên vương Của khu tập trung thủ đô Sau khi hắn nói ra lời này Trong nháy mắt Đã có mấy bóng người Từ trong chỗ tối chạy ra Lùi thêm đi Thành viên của tổ thiên vương Đã đi xa ngây người Rõ ràng đã lùi rất xa lại còn phải lùi nữa Nhưng bọn hắn biết Nghe lời thì không chịu thiệt thòi Tiếp tục lùi đến khoảng cách nhất định rồi Bọn hắn nhìn phương xa Cảm thấy đã đủ xa rồi Bọn hắn biết lâm phạm rất mạnh Nhưng cũng rất muốn biết Đại chiêu mà quản lý lâm nói suốt cuộc là cái gì Rất nhanh Bọn hắn phát hiện ra nhiệt độ xung quanh Đang tăng vọt một cách nhanh chóng Nóng quá Không, các người nhìn lên trời đi Lập tức tất cả mọi người đều sợ ngây người Trước dị tượng trên bầu trời Bọn lửa màu trắng đốt cháy trời đất Tượng như là thủy trèo, sóng cả mãnh liệt Phạm vi bao trùm cực lớn Thật mạnh Ta biết lăng lực của quản lý lâm thức tỉnh Chứ là hệ hỏa Lăng lực lửa này vốn là năng lực tương đối cao cấp Nhưng muốn đạt đến tình trạng như là quản lý lâm Tinh thần lực nhất định phải là cực mạnh Hơn nữa còn không phải là mạnh bình thường Nói nhảm cái gì vậy Cái này không cần ngươi nói Chúng ta ai mà không nhìn ra chứ năng lực của cục tần khiếu ở Trong tổ chúng ta các người đều biết đó Niệm lực rất cường đại, tinh thần rất cao Nhưng so với người trước mắt này Quả thật chính là trên trời dưới đất Giữa hai bên không thể nào so sánh được Khi bọn họ đang thảo luận Bầu trời đã phủ kín lửa trắng Tự như là nước sông Ngân Hàn chút xuống Xôi trào Bao chùm lên quần thẻ dị thú Lập tức các dị thú kêu dên thảm thiết vang vọng Dị thú cấp 8 có thể hình khổng lồ kêu thảm Hai chân bị lửa đốt cháy không còn Hóa thành cho tàn phiêu tán Cuối cùng là sau khi không còn hai chân trồng đỡ Ẩm ẩm đổ sướng biển lửa bao trùm Cái này Bọn hắn xem mà kinh ngạc sừng sốt Suốt cuộc cũng hiểu rằng Quản lý lâm và bọn hắn lùi lại là có ý gì? Phạm vì bao trùng rộng như vậy Sâu dù là trước đó bọn hắn Đã lùi rất xa Nhưng cái nhiệt độ cực nóng này Từ đầu đến cuối vẫn đang thiếu đốt chân thân thể bọn hắn Cho dù bây giờ cách rất xa Nhưng vẫn có thể cảm nhận được Điểm thiên nó cộng 1 Điểm thiên hóa cộng 1 Đây mới thật sự là cây điểm mà Lâm Phạm không có hương thú qua lớn đối với điểm thiên hóa Đang ào ảo kéo đến Tất cả đều vô cùng bình thường Hàn không hề lo lắng mảnh vỡ sẽ bị đốt cháy thành cặn bã Mảnh vỡ ẩn chứa năng lượng Có độ cứng rất cao Hơn nữa Hàn cũng đã biết điều khiển phạm vi của biển lửa Từ đầu đến cuối đều giữ một khoảng cách nhất định với mảnh vỡ Mảng lớn dị thú bị tiêu diệt mà ngay lúc này Giữa đất trời đồ nhiên vang lên tiếng sấm xét trong trục lăn Sấm xét xuất hiện Hóa thành một đạo tia chớp đối nhiên đánh số mặt đất đây là Lâm Phạm nhìn lên bầu trời trong lòng rất bình tĩnh đây là sau khi thi trẻ năng lực ảnh hưởng đến khí hậu tự nhiên sao cho nên xuất hiện dị tượng Trường 549 cả ngộ một tí chớp đánh số bên cạnh Lâm Phạm hắn có thể cảm nhận được lực lượng cường nại ẩn chứa trong sấm xét ẩn chứa năng lực có thể hủy diệt mọi thứ Thế, đại thế thiên địa Bao giờ phút này Đâm Phạm dường như có cảm ngộ Cảnh giữa vô đạo hắn vẫn luôn kẹt ở luyện thần Đã còn lâu chưa thả lòng Tinh thần nhập vào thiên địa Cảm ngộ đại thế thiên địa Chính là ý của thiên địa Mượn nhờ lực lượng của thiên địa để mình sử dụng Đâm Phạm là một mình Dị thú thần hắn đang bị dẫm dưới chân Nghe không hiểu Kẻ đáng sợ này đang là nhảy cái gì vậy Hoàn toàn không hiểu đã Hắn đang nói cái gì Sau đó chỉ thấy nhân loại nệ bước chân Rời khỏi đầu của nó Không phải từ không trung rơi xuống Mà vẫn đứng ở trên bầu trời Như dẫm trên đất bằng Một màn này đừng nói là dị thú than hẳn kinh ngạc Mà ngay cả thành viên của tổ thiên vương Cũng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ Năng lực hệ hỏa có thể giúp người ta bay sao Không thể nào Vậy làm sao quản lý lâm có thể làm được Không biết luôn Nhưng vào lúc này Một màn càng kinh người hơn xuất hiện Chỉ thấy lâm phàm lỡ lửng trên không. Đùng đưa tại giả, tia xét đang đánh xuống, tự nhiên là được chỉ dẫn. Thế mà nghe lời cuốn quanh thân thể hắn tạ. Con mẹ nó! Đám người cuối cùng cũng không nhìn được mà kinh hồ. Giặc tỉnh giải thức tỉnh năng lực sấm xét. Bọn hắn cũng từng gặp rồi. Loại sấm xét này cũng chỉ là tí điện bình thường mà thôi. So với sấm xét từ trên trời răng xuống kìa, không thể nào sánh bằng. Cho dù thực lực đã đạt đến cấp 9, cũng không dám nói có thể sử dụng đến xét. Trong lúc đó, có người nghĩ đến một việc Ta nghe nói Trong khu tập trung bế loạn vẫn luôn lưu truyền phương pháp Tu luyện võ đạo Đó là võ đạo do chính lâm quản lý sáng tạo ra Chắc là giống như trong sách nói trước kia Đột pha võ đạo à Hả Đúng vậy đây Ta đã từng nói chuyện với người của khu tập trung bế loạn Bọn hắn đã nói với ta Võ đạo quản lý lâm sáng tạo ra Chưa làm ngưng huyết đoán cốt luyện thần Cảnh giới sau đó vẫn chưa có Mà hắn tu luyện Đã rất lâu rồi Phát hiện võ đạo của rất khó Nhưng nếu có thể tiến triển Sẽ tăng rất nhanh Về sau có cách tăng tinh thần lên Cho nên hắn đã bỏ võ đạo qua một bên À cái này Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Bọn hắn sẽ không tìm Hiểu không? Một giọng nói vang lên Khi chiếc toàn thân lâm Phàm đang bay lên không trùng Xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất Sống xét tiêu tán Bầu trời sáng sủa Mây đen bao phủ bầu trời cũng tiêu tán Lâm Phạm không ngờ trong quá trình xử lý dị thú Cũng có thu hoạch lớn như vậy Đã như thế thì gọi là thiên địa đi Cảm ngộ thiên địa Dung nhập thiên địa Lấy thân thể yếu kém của mình Dẫn uy thế vạn tượng của thiên địa Mắt nhìn bằng số hiệu Cảnh giới thiên địa 1% Giờ phút này Lâm Phạm cảm thấy Mình chỉ cần dơ tay nhấc chần Đều ẩn chứa uy thế lớn lão Cho dù là cảnh giới mới này khó khăn lắm Mới đạt đến một phần Nhưng so với luyện thần Thì trình độ mạnh lên khó có thể tưởng tượng được Trần chính đạt đến tình trạng Một bên là trời, một bên là đất Thủ hồi ý nghĩ Nhìn xuống bên dưới Vào lúc hắn đang cảm ngộ cảnh giới Các dị thú bên dưới đã bị tiêu diệt sạch sẽ Không còn một con nào còn sống sót Về sau khi có nhắc nhở điểm tiến hóa Nhìn lại bảng số liệu Đẳng cấp 9, 20 10 Thể chất 490,79 Nhanh nhẹn 475,31 Tinh thần 412,3 Hòa giá đã sớm Tăng lên cấp 9 Mà số lượng sĩ thú cấp 9 tụ ở chỗ này Cũng không nhiều Nhưng sĩ thú còn lại cấp bậc quá thấp Cũng không có bất cứ gì lạ Dễ dàng, không có bất cứ độ khó nào Đã kết thúc rồi, các người còn ổn chứ Lâm phàm ung dùng xuất hiện trước mặt bọn hắn Những chuyện vừa xảy ra rồi Hẳn biết Những người này đều đã nhìn thấy Không sao Hành động có chút cố ý mà thôi Khi bản thân có năng lực Hơi khoe khoang một chút Cũng không phải là chuyện rất bình thường sao Lâm quản lý Lâm chào ngài Một đám người tụ đến giọng điệu vô cùng cung kính Nhìn xem biểu hiện một bàn này qua thật rất tốt Ngay cả sương hô cũng là dùng từ ngài Không thể không nói Đệ vị ở trong lòng người khác Chính là dựa vào biểu hiện của mình Mới tặng lên Chào các ngươi Lâm Phạm mìm cười, biểu hiện rất thân thiện À đúng rồi, đã lần nữa Các ngươi đi thu thập huyết tinh ở hiện trường về Những huyết tinh này ta không mang đi Các ngươi lấy về khu tập trung đi Vâng, đã biết Số lượng dị thú ở đây quá nhiều Cấp bậc thấp cũng ít Nhưng huyết tinh của những con dị thú cấp bậc cao kia Lại khiến bọn hắn thèm thuồng Mảnh mỡ, mảnh vỡ dùng để hại lơi này Để bọn hắn mang về Đặt ở chỗ khác Sau đó Lâm Phạm nhảy lên đầu của dị thú thằn nằn Đi đến nơi khác Hoạt động thu hoạch không thể nào dừng lại Nhất định phải không ngừng cố gắng tiến lên Dựa vào tốc độ này Có lẽ một ngày nào đó Quả thật có thể xử lý sạch sẽ tất cả dị thú Sau khi Lâm Phạm rời đi Thành viên của tổ thiên vương cảm thắn Quả lý Lâm thật sự là nhân vật không thể nào tưởng tượng nổi Đúng vậy Thời gian cứ thế trôi qua. Một ngày rồi lại một ngày. Nửa tháng sau, Lâm Phàm nhìn khu tập trung miếu lan bây giờ thật sự không thể nào, không cảm thán. Phát triển thật sự quá thần tốc. Tất cả mọi người đều đủ khí lực mà xây dựng. Tưởng thành không ngừng mở rộng. Đồng thời người đến gia nhập cũng nhiều hơn trước không biết bao nhiêu lần. Khu tập trung miếu lan nổi tiếng ở bên ngoài cộng thêm Lâm Phàm trắng trọn sàn giết dị thú. Đến mức bây giờ có rất nhiều khu vực tương đối an toàn. chừng 550, thật sự là giang hỏa bi thảm. Mà đối với những người sống sót mà nói, bọn hắn chưa cảm thấy cuộc sống tốt đẹp thật sự mang đến. Trực kì của một vài người sống sót không thể trở thành rác tịnh giả và liêm sát giả. Cuộc sống thật sự không bằng heo chó. Ai cũng không biết sẽ chết lúc nào. Cả ngày nằm mơ mơ màng màng, sống mơ mơ màng, màng. Nhưng ai có thể đừng ngở đến hy vọng nói đến đã đến, một tia sáng phá vỡ bóng tối tạo thành lỗ hổng bao phủ bọn hắn. Nhìn bảng số liệu, trong khoảng thời gian này, cấp bậc của hắn đã kéo cao, sần giết dị thú đã không chiếm được điểm tiến hóa, từ đó ánh mắt của hắn đặt lên võ đạo. Tuy rằng cũng là tự sáng tạo ra, nhưng quả thật rất hữu dụng. Ví dụ như liệp sát giả và giác tỉnh giả, mặc dù rất mạnh, thế nhưng vẫn giống như là người bình thường cũng sẽ chết già. Nhưng theo võ đạo thì khác, hắn có thể cảm nhận được sức sống bản thân. Đang không ngừng tăng cường Ngày khi Lâm Phạm nghĩ đến chuyện này Lý Huy đến bên cạnh Lâm Phạm Hai người đứng song song Nhìn về phía trước cô tập trong thủ đô vừa có tin tức gửi đến Lại có một đám dị thú tụ tập sao Không phải Mà bây giờ số lượng dị thú Đang nhanh chóng giảm mất Còn không thú được quá nhiều dị thú Lúc trước có một nhóm hấp dẫn đến Bọn hắn thấy không có gì nguy hiểm Cho nên tự mình xử lý Lý Huy nói những lời này Ánh mắt nhìn về phía Lâm Phạm hơi thay đổi Cục diện bây giờ đều do Nhờ một tay đối phương tạo ra Đổi lại trước kia Ai có thể nghĩ đến những thứ này Rất tốn Nói rõ cách ngày dọn dẹp Hoàn toàn dị thú Không còn xa nữa Lâm Phạm vừa cười vừa nói Lý Huy nói Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra Ta nghĩ nhiều nhất là mấy tháng nữa Có thể làm được Chỉ là ta vẫn luôn nghĩ đến một việc Chờ tương lai khi dị thú hoàn toàn bị tiêu diệt rồi Người nói người sống sẽ phát triển như thế nào Nếu cảm thấy như thế nào Ta cảm thấy sẽ phát sinh chiến tranh Hả Từ giờ đến nay chính là như vậy Đấu tranh quyền lợi thường sẽ kéo dài mãi mãi không suy Đương nhiên Ta cảm thấy khả năng này là cực thấp Bởi vì có người Những người của khu tập trung thủ đô nhìn vào Đấu tranh cũng không có khả năng cao xảy ra Lê Huy vừa cười và nói Khi có dị thú tổn tại Người sống sót vẫn đang đấu đá Chỉ là phần lớn tinh lực đều Bị dị thú hấp dẫn mà thôi Lâm Phạm nói Ta nghĩ sẽ không Người nhìn tình hình bọn họ bị giỏi đi Đều đang phấn đấu vì tương lai tốt đẹp Ta cảm thấy tương lai có thể phát triển thành hai khả năng Chính là lấy khu tập trung làm chuẩn Đáo người sống sót cùng tụ một chỗ Hình thành lên mấy cái khu tập trung lớn Mà khu tập trung miếu loan chúng ta Chắc hẳn sẽ là một trong số đó Một khả năng khác Chính là quay về trong thành thị Nhưng mà ta cảm thấy khả năng này rất thấp Lâm Phạm nói ý nghĩ của mình ra Xã hội trải qua tận thế 10 năm ít nhất cũng đã lùi lại 10 năm Các loại sản nghiệp sụp đổ Muốn phát triển một lần nữa Cần khoảng thời gian rất dài Lý Huy nói Tòa cũng cảm thấy khả năng thứ hai Rất khó xảy ra Lấy khu tập trung được phát triển chính là chủ đề cho tương lai Trồng cho sản nghiệp Đều với quanh khu tập trung Mà giác tình giả và lớp sát giả xuất hiện Nói thật, khi người người đều trở thành giác tình giả Thì có vẻ cũng không có vấn đề gì Hướng hồ trong tương lai Khi huyết tinh dị thú tiêu tán Kẻ đến sau sẽ không thể nào trở thành giác tình giả Thế giới mới đã khôi phục lại rắn về ban đầu Mà ta cảm thấy Ít nhất gần đến 100 năm Lâm Phạm nghe Không nói gì thêm Nhưng những ý nghĩ này Là những suy nghĩ lý tính Muốn hoàn toàn ngăn chặn các giác tình giả xuất hiện Khả năng rất thấp Nhất định sẽ có người giấu riêng Đương nhiên đợi qua nhiều năm tháng rồi Cho dù còn hết tinh tồn tại Số lượng nhất định Cũng ít đến thảm thường Thời gian vội vàng Lại một tháng xong Nâm phạm cưới dị thú thằn nằn ngao du Hắn đang tìm kiếm tung tích của dị thú Tưởng tượng lúc trước khắp nơi đều là dị thú Bây giờ lại ít đến đáng thường Muốn gặp được thật sự rất khó Đột nhiên Hắn phát hiện phía trước cống động tĩnh vàng lên con giác tình giả đang chiến đấu Không, đây không phải đang chiến đấu Mà là đang truy sát sĩ thú Trong tầm mắt của Lâm Phàm Một con sĩ thú làng Đang không chịu nổi mà chạy thục mạng Ở sau lưng nó xuất hiện mấy vị giác tình giả Đang đuổi theo Độc giác lăng cầu Lại nhìn thấy độc giác lăng cầu lần nữa Chỉ là bây giờ độc giác làng cầu vẫn đang rất khôn đốn Toàn thân đều là vết thương Xem ra sau khi thanh lý diện rộng Nó cũng đã không còn nơi để trốn trực tiếp bị tìm ra lúc này độc giặc làng cầu cảm thấy mình thật là xui xẻo nhân loại đáng giận vậy mà dám hạ mồi dẫn dụ nó khi nó nhìn thấy một mảnh vỡ cỡ lớn thì trong lòng vô cùng vui mừng phải nói thẳng là phát tài rồi thật sự phát tài rồi nhưng còn chưa kịp đợi nó lấy mảnh vỡ đi chỉ thấy một đám giác tình ra xuất hiện trực tiếp hô hào độc giặc cầu kinh hãi bỏ chảy hận trên người không có thêm đôi cánh À, thật đúng là bi thảm Gia hỏa bi thảm Lâm Phạm lắp đầu Bây giờ hắn quyết định cho độc giác lăng cầu Thêm một cơ hội cuối cùng Nếu như còn không đồng ý lan lộn với hắn Còn muốn ở bên ngoài chạy loạn Vậy thì mặc kệ nó bị đuổi giết thôi Cơ hội khó có được Lúc này Độc giác lăng cầu nhìn xung quanh Muốn tìm phương hứng chạy trốn tốt nhất Nó không ngờ Thời điểm bây giờ lại khó khăn lan lộn như vậy Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Đột nhiên. Trừng 551, cái này cũng quá dễ dàng rồi. Một uy áp cực mạnh từ đằng bay đến, bầu trời phương xa xuất hiện một con dị thú. Khi Độc Giang nhìn thấy dị thú thần ẩn, thì lập tức vô cùng vui mừng, đã nghi ra cách ứng đối. Qua thời gian dài như vậy, thủ đoạn sống sót của nó cũng không nhiều. Nhanh chóng như điện, Độc Giang Lăng Cẩu nhanh chóng xuất hiện bên dưới dị thú thần ẩn. Không hề nghi ngợi Quả quyết đật thân thể Lộn ra cái mục mềm mại Lẻ lưỡi Thở phì vò Ý rất rõ ràng Đại láo Có nhân loại truy sát ta Ta trời không lại Có thể giúp ta hay không Cho đến bây giờ mà ngươi vẫn dùng cách này à Một giọng nói vang lên Độc giang năng cầu đột nhiên cảm thấy giọng nói này quen thuộc Định thần nhìn lại Thì thấy trên đầu dị thú thằn nằn Có một gương mặt quen thuộc đang đứng Giống như nghĩ đến cái gì đó Độc giác lăng cầu vội vàng đứng dậy Nó có thể nguy trăng vô tội trước mắt Bất cứ một con dị thú nào Cũng thường xuyên liếm dị thú khác Nhưng khi gặp được nhân loại Nó nhất định phải biểu hiện sự ngạo nghế của mình Nó không muốn nhân loại Ở trước mắt biết hành động của nó đầu giác lăng cầu nó cũng cần mặt mũi Đồng thời Ánh mắt dị thú thằn nằn cũng quái dị Nhìn độc giác lăng cầu Nó cảm thấy con dị thú này rất kỳ quái Nếu như không phải lâm phạm rỗng lên đầu của nó Nó đã muốn đạp chết tên gia hòa này rồi Đảng giả Đảm giác tình giả đuổi theo độc giác làng cổng Cũng không dám đến gần Hình thể của con dị thú thằn lằn ở đó Cảm giác áp bách quá mạnh Nhất là nhìn từ xa lại Có thể nhìn thấy đường vân bụng của dị thú thằn lằn Đó chính là tiêu chí của dị thú thức tỉnh cấp 9 Tuy rằng bọn hắn cũng rất mạnh Nhưng so với nó chênh lệch đúng là quá lớn Ta là lâm Phàm của khu tập trung bí loạn Nơi này ra cho ta Các người đi đi Lâm Phạm nói với những giác tình giả đằng xa Sau khi hắn nói xong những lời này Những giác tình giả đằng xa Trực tiếp rời đi Không hề do dự một chút nào Thậm chí không nghĩ đến chuyện Tiến lên chào hỏi với Lâm Phàm Sau khi bọn hắn rời đi Lâm Phàm nhìn về phía độc giác lang cầu Chỉ thấy độc giác lang cầu Không có hành động gì Mà giống như trước xoay người rời đi Chỉ là lần này Lâm Phàm không để nó rời đi Đã mở miệng độc giang lang cầu Bây giờ tận thấy đã khác rồi Một lượng lớn dị thú đã bị thanh lý Không gian sinh tồn của ngươi đã rất nhỏ Lần này ngươi may mắn gặp được ta Nếu không hôm nay ngươi nhất định sẽ chết Bây giờ trước mặt ngươi có hai con đường Thứ nhất là đi theo ta Sinh sống với những dị thú mà ta thu nhận Thứ hai Chính là bây giờ ngươi rời đi Lưu lạc thiên nhai Từ nay về sau Không chỉ có bọn hắn muốn giết ngươi Mà cả ta cũng muốn giết ngươi Người muốn chọn như thế nào Chính ngươi nghĩ đi Độc giác làng cầu có thể nghe hiểu được tính người Từ khi hắn nói ra lời này Độc giác làng cầu rõ ràng đã dao động Thân thể không nhịn được mà run dày Rất rõ ràng Nó cũng biết những lời kia đều là sự thật Ở trong tay người khác Có lẽ còn có cơ hội chạy trôi chết Nhưng nếu rơi vào trong tay của Lâm Phàm Chỉ sợ chỉ có một con đường chết Nói cho ta biết quyết định của người là gì Lâm Phàm hỏi Dị thú tàn làn cú đăng đợi xem Nghĩ thêm Tên giang hoảng ngươi còn do sự cái gì Rõ ràng là lựa chọn rất đơn giản Sao phải lề mề đến bây giờ Nhất định không cần suy nghĩ rồi Quả quyết đầu hàng Đi theo nhân loại này Nếu không sau này nhất định sẽ bị đánh chết Bây giờ ánh mắt độc giác năng cầu Vô cùng u oán Nhìn lâm phàm Giống như đang nói Ta chỉ muốn tự do Thật sự khó khăn đến như vậy sao Có lẽ trước kia giọng điệu của Lâm Phàm lối kéo độc giác lăng cầu luôn khiến cho người ta có cảm giác đang nghiên cứu thương lượng nhưng không nghiêm túc giống như là bây giờ đến mức độc giác đang cầu không thể quả quyết vỗ mong người rời đi Bây giờ nó biết Lâm Phàm đang nhìn nó chầm chằm Độc giác đang cầu ngầm đầu lên kêu to giống như đang từ biệt với tự do lại như cho thấy mình đã thần phục Sau đó nó nhảy lên một cái nhanh chóng nhảy lên người của sĩ thú thần ăn Trong trước mắt đã nhảy vọt lên trên đầu sĩ thú thần ăn Hành động này khiến dị thú thàn lằn rất bất mãn. Mẹ nó, tại cho tên nhân loại kia rẫm lên còn chưa tính, dị thú nho nhỏ như người mà lại cũng dám rẫm. Chỉ là cho dù dị thú thàn lằn có bất mãn, cũng không có bất cứ biểu hiện gì. Chỉ có thể xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Nằm phẳng của chút hài lòng nhìn độc giác lang cầu. Quả nhiên gia hoa này nhất định phải đe dọa một trận. Nếu không thì cứ cười đùa tí tùng. Thật sự sẽ khiến cho độc giác lang cầu Được nước lớn tới Vì khiến độc giang lăng cầu chấn động Hắn trực tiếp bảo sĩ thú thần lằn Đưa bọn hắn đến chỗ mảnh vỡ Cũng không lâu lắm Trên bờ trời Lâm Phạm chỉ vào bên dưới nói Độc giang lăng cầu Người thấy những dị thú này chứ Độc giang lăng cầu nhìn xuống phía dưới Chừng mắt Tỏ về chấn kinh Dù sao thì dị thú tụ tập ở chỗ này Cấp bậc đều đặc biệt cao Nhất là nhiều con có thể giết chết nó Độc giác năng cầu gật đầu Tỏ vẻ mình đã hiểu Nhìn kỹ kết cục của bọn chúng Chính là kết cục của ngươi nếu ngươi không đồng ý Vừa dứt lời Đâm Phàm nhảy xuống, cánh đầy vù mạnh Trong trống lát lửa bụng lên rụt rỡ Chỉ trong ngay mắt cả hiện trường Chỉ còn lại một biển lửa Vô số dị thú kêu thảm Trong mắt độc giác năng cầu Trong đó rõ ràng có một con dị thú thức tỉnh cấp 9 Nhưng cũng bị đốt Kêu thảm không ngừng Trong trống lát tê liệt ngã xuống mặt đất biến thành một đống tạp chất màu đen. Đầu giang lang cầu đứng trên đầu dị thú tàn hẳn, rút lầy mắt chó, dựa hai chân có chất lỏng không rõ chậm rãi chảy xuống. Dị thú tàn hẳn chưa cảm thấy đầu mình ướt, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, trông rằng là trời mưa. Chỉ là khi chất lỏng này chảy đến bên miệng, đầu lưỡi dị thú tàn cuộn lại một cái. Ừ, mùi vị này có chút lạ, cũng không suy nghĩ gì nhiều. Dù sao thì trong đầu sĩ thú cũng không có quá nhiều quanh co lòng vòng, chỉ có đi thẳng, về thẳng, cũng không lâu lắm. Lâm Phàm trở lại trên đầu sĩ thú thần năn, mỉm cười nhìn đồng giác đăng cầu. Thấy chưa, có phải rất đáng sợ không? Đồng giác đăng cầu điên cuồng gật đầu. Đi theo ta, ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Đi thôi, huyết tinh bên dưới, ngươi có thể ăn được bao nhiêu thị ăn. Nếu như ngươi sớm đi cùng ta sợ rằng chỉ cần thấy huyết tinh là ngươi lạnh buồn nôn. Lâm Phạm thật sự không biết độc giác lăng cầu Quật cường như vậy để làm gì Thật sự không được thông minh lắm Mà độc giác lăng cầu Nghe được lời này cũng không dám có hành động gì nhiều Sau khi ngây ngốc vài giây Mới nhảy xuống Dù như cây sấy ăn huyết tinh Nó biết đây là nhân loại đang uy hiếp nó Ăn viên huyết tinh thứ nhất vào miệng Tâm tình vô cùng căng thẳng Ăn viên huyết tinh thứ hai Tâm tình thà lòng hơn nhiều Cái thứ ba Ăn huyết tinh cấp 9 Ừm Mẹ nó, trước kia mình thật là ngu xuẩn, huy tình lấy được quá dễ dàng rồi. Không biết qua bao lâu, Độc Giang đang cầu hài lòng trở về, ánh mắt nhìn Lâm Phàm lấp lánh giống như là có biển sao đang lấp loé. Đây là ánh sáng sủng bái. Ăn no chưa? Lâm Phàm cười hỏi. Độc Giang đang cầu điên cuồng gật đầu, ăn no rồi, ăn no nê. Người đó xem trước kia có phải người rất ngu ngốc hay rất ngây thơ hay không? Lâm Phạm hỏi Đối mặt với câu hỏi này Độc giác lăng cầu không hề có một chút do dự nào Lại điên cuồng gật đầu Không dài Trước kia là gió ta ngu ngốc, ngây thơ Quả thật là vô cùng đơn giản, vụn vẻ Đi theo ta có phải rất thoải mái hay không Đối mặt với sự tán thành của độc giác lăng cầu Tâm tình của Lâm Phàm rất là tốt đẹp Biết là tốt rồi Sau đó hắn nhìn tình hình bên dưới Còn rất nhiều huyết tinh chưa mang đi Sau đó tinh thần khoách tán Bao phủ toàn bộ Chậm rãi vươn tay ra Trong nhái mắt chỉ thấy huyết tinh Bên trong cơ thể dị thú Bị ảnh hưởng bởi một nguồn lực lượng dao động Từng cái trôi nổi trên không trùng Đi thôi về nhà Dị thú thần nản vụng cánh Bay lượn lên trời Và những huyết tinh kia cũng bị không chế Bay theo cùng Nếu như chẳng cảnh này bị người khác nhìn thấy Tuyệt đối sẽ kinh hồ Suốt cuộc là ai Thu đoạn là oai phong như vậy Lâm Phàm quay trở lại khu tập trung miêu loạn, dẫn theo Độc Giác Lang cầu đi gặp gỡ làm quen. Thật ra cũng chẳng có ai, chính là Lạc Điểu. Trước kia hắn cho rằng Độc Giác Lang cầu sẽ có lẽ có chút xích mích với Lạc Điểu. Ai ngờ đến Độc Giác Lang cầu lại quả quyết lật người nằm trên mặt đất, lộ ra bụng lẻ lưỡi, lộ ra vẻ lấy lòng. Tình cảnh này vừa nhìn là biết đã ổn. Độc Giác Lang cầu tuyệt đối sẽ trở thành tùy tùng của Lạc Điểu, mà Lạc Điều cũng chẳng có biểu hiện gì. Nhưng cũng ném cho đối phương ánh mắt khinh bỉ Bàn đêm Trong nhà Đến giờ cơm tối Ngược lại đã lâu không ăn cơm với Lão Vương và Tiểu Hy Vọng Lão Vương đã trở thành xác tình giả Đây là chuyện tất nhiên Mà năng lực thức tỉnh Thế mà lại có liên quan đến nghề nghiệp của Lão Vương Lão Vương chuyên rèn sắt Mà năng lực của hắn chính là biến cánh tay thành búa Có năng lực như vậy Cũng khỏi cần búa Điệp nực của Tiểu Hy Vọng cũng chậm dãi tăng lên Trẻ nhỏ mà Không thể để nàng nhanh chóng tăng lên được Để phòng vấn đề xảy ra Bây giờ thế giới đã tốt hơn rất nhiều Cho dù ra ngoài gặp được dị thú cũng khó Lâm Phạm vừa gặp thức ăn vừa cười nói Lạo Vương cảm thán À đúng vậy đã tốt hơn rất nhiều Nói thật nếu như không phải tự mình trải nghiệm Ta thật sự là không thể tin được À đúng rồi Hôm nay tí sĩ Ai qua kích động đến tìm ngươi Còn tưởng rằng ngươi ở nhà chứ Hắn đâu biết được ngươi ở bên ngoài cả ngày Tiếng ta làm gì? Lâm Phạm hỏi Lão Vương nói Tiến sĩ Ai qua nói là cái chiến giáp ẩn thân từ dị thú mạng xã cấp 3 kia đã làm xong rồi Chờ ngươi đến xem một chút Lâm Phạm hỏi chấm À đúng rồi, hắn nói cái vương lân kia cũng làm xong rồi Cũng làm thành thành một cái o giáp Lực lượng phòng ngự kinh người Cho dù là dị thú cấp 9 cũng không thể phá vỡ Lâm Phạm lại hỏi chấm Đối với những lời Lão Vương nói Bây giờ hắn chỉ muốn dương mắt Vô tội lên, nhảy nhảy mấy cái Đến xe ai qua có phải vẫn luôn luôn không ra ngoài Không liên lạc gì với bên ngoài Chắc là hắn ta không biết tình hình bây giờ Như thế nào rồi sao Chiến giáp ẩn thân cấp 3 Chiến giáp vương lân Những cái này đã vô dụng rồi Mẹ nó dị thú sắp chết hết rồi Xem ra ngày mai phải trò chuyện với hắn ta một chút Thí nghiệm cái gì Thì cái này quên đi Sau này sẽ trải qua cuộc sống bình thường Cứ ở mãi trong phòng thí nghiệm Không tốt với thân thể đâu Sao vậy Lâm Phạm tò mò hỏi Lâm Phàm lắc động nói À không có gì Chỉ là cảm thấy kết quả thí nghiệm của tiên sĩ Ai Hoa bây giờ Không có trợ giúp gì lớn cho tình hình này Ta và hắn phải trò chuyện một chút Dù sao cũng đã lớn tuổi rồi Nên hưởng thụ quãng đời còn lại thật tốt Chứ không nên lãng phí thời gian trong phòng thí nghiệm Lâm Phạm ngập nghĩ Ngược lại cảm thấy cũng đúng Ngày tiếp theo Lâm Phàm rời nhà Đến phòng thí nghiệm trong hầm chú ẩn Đi vào Đã thấy tiến sĩ Ai Hoa Vẫn đang vùi đầu làm việc Cho dù Lâm Phàm cố ý dẫm chân thật lớn Vẫn không thể đánh thức đối phương Trường 553 Nhân loại chính là bắt đầu tiến hóa Tiến sĩ Ai Hoa Lâm Phạm mở miệng Tiến sĩ Ai Hoa vẫn còn đang bận rộn Dừng chuyện trong tay lại Thấy người đến là Lâm Phàm Lập tức vui mừng Vội vàng bước đến Kéo tay Lâm Phạm Dẫn hắn đến bản thí nghiệm Nếu như đổi thành quý xương bảo Đã sớm bị hắn ta đuổi đi Quả Lê Lâm Hôm qua tao đến nhà tìm ngươi Ngươi không có ở đó Ngươi đến xem kết quả tính nhận của ta Không phụ lòng hy vọng của ngươi Ta làm rất tốt Ngươi nhìn cái này đi tiền sĩ Ai Hoa hưng phấn giới thiệu thành quả nghiên cứu của mình Giống như là thuộc lòng Mỗi một vấn đề đều hết sức quen thuộc Cái này khiến Lâm Phạm có chút không đành lòng Cuối cùng lời nói về con đường tương lai Cũng chỉ là dấu ở trong lòng Được rồi không nói Tiến sĩ Ai Hoa đã từng này tuổi rồi trừ làm thí nghiệm ra thì có vẻ Chẳng ám hiểu cái gì khác Đã như vậy còn không bằng để hắn ta chết Trên bàn thí nghiệm Cho dù là như vậy Đối với tiến sĩ Ai Hoa mà nói Chỉ sợ cũng là chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian Không tại không thể Thật sự là rất tốt Lâm Phạm nói Tiến sĩ Ai Hoa nói Quản lý Lâm mà ta biết tình hình bên ngoài Những thứ này quả thật không cần đến Nhưng mà chúng ta cần phải có sự phòng ngừa chú đáo Nguy hiểm có thể đến một lần Thì cũng có thể đến một lần nữa Ai cũng không biết khi nào đến Có thể là 100 năm Cũng có thể là 200 năm Những thành quả của ta bây giờ không cần đến Nhưng tương lai một ngày nào đó thật sự sẽ cần dùng đến Ít nhất người tương lai cũng có năng lực phản kháng Nghe thấy lời tiên sĩ Ai Hoa nói Lâm Phạm đột nhiên nổi lên lòng tôn kính Bỏ qua những chuyện tiến sĩ Ai Hoa đã từng làm Lời hắn ta nói thật sự có lý Đúng như vậy Dị thú xuất hiện vốn không thể tưởng tượng nổi Nhưng vẫn xuất hiện Ai dám nói tương lai sẽ không xuất hiện những thứ khác Đây là điều rất khó nói trước được Cứ nói rất đúng Lâm Phạm gật đầu nói Lúc này Đằng sau vang lên tiếng nói Ai qua tới đến thăm ngươi Giọng nói của quý xương bảo vang lên Chỉ là không đợi Lâm Phàm chào hỏi Tin sẽ ai quà đã gầm lên Người cố ra ngoại cho ta Ta vào người quản lý đang có chuyện cần nói Lâm Phạm Quý xương bảo cầm nín Quý sương bảo gào thét quả quyết Lùi đi Rất rõ ràng hắn ta không phải chỉ mới Bị gần một hai lần Sau đó chỉ thấy tiến xe ai qua Kéo lâm phẳng đi đến trước máy vi tính Mở số liệu ra Chỉ vào một chuỗi ký tự dài trên đó Trừ tiến xe ai qua ra Chẳng có ai có thể xem hiểu nội dung Người quả lý à Những số liệu này do ta phân tích ra được Kết quả của nhân loại chúng ta Sau khi hấp tù huyết tình Trong phạm vi bao phủ của mảnh vỡ năng lượng Chính là không xảy ra dị biến Nhưng mà DNA của chúng ta đã xảy ra thay đổi Nói cách khác là Đời sau rất có khả năng sẽ xuất hiện Giác tình giả bẩm sinh Nghe tiến sĩ Ai Hòa nói những lời này Lâm Phạm nói Ý của người chính là hấp thu huyết tinh bình thường thì không có gì Nhưng nếu như hấp thu huyết tinh ngần mảnh vỡ lăng lượng Sẽ xuất hiện tình huống này đúng không Đúng chính là ý này Theo Lâm Phàm Nhân loại bắt đầu chân chính tiến hóa rồi Là tốt hay xấu đâu cũng không phải là chuyện Lâm Phạm nên nghĩ Mà chuyện nhân loại tương lai Nên nghĩ Khoa kỹ thuật xuống dốc Khiến nhân loại trở nên nhỏ bé trước tai nạn Nhưng sau khi nhân loại mới xuất hiện Đều có năng lực tự bảo vệ bản thân mình Như vậy thì dù không có khoa học tiên tiến Cũng có thể chống lại tai nạn Tiến sĩ Ai Hoa Người nói chuyện này là tốt hay xấu Lâm Phạm hỏi Tiến sĩ Ai Hoa nói Đối với người yêu quý Hà Bình Thì mà nói là một chuyện tốt Dù sao thì năng lực có nhiều loại như vậy Sẽ tốt cho sự phát triển của thế giới tương lai Thế nhưng đối với người có ý đồ mà nói ai, Thế thì khó nói rồi Bọn hắn xem năng lực là lợi khí trong tay Đương nhiên Mặc kệ là thời đại thế nào Chuyện này đều không thể nào tránh khỏi Ờ đúng là như vậy Lâm Phàm gật đầu Sau đó Hàn huyết đơn giản vài câu với tiến sĩ Ai Hòa Sau đó rời khỏi phòng thí nghiệm Sau khi xác định sẽ không xảy ra dị biến Hắn cũng tùy ý Hắn cũng cần phải hoàn thành chuyện mình nên làm Cũng khầu lâu lắm Bên khu tập trung thủ đô chuyển đến tin tức Kết quả nghiên cứu cũng không khác gì Kết quả của tiến sĩ Ai Hoa Chỉ là tốc độ chậm hơn tiến sĩ Ai Hoa một chút Ý này chẳng phải nói Năng lực của tiến sĩ Ai Hoa rất mạnh sao Ừ Xem ra là như vậy Bây giờ khu tập trung đã có thể tự phát triển Về phương diện vật tư cũng không cần phiền não Đừng thực trồng trọt được Thì dị thú được chữ đồng Đồng thời bên trong khu tập trung thủ đô Cũ truyền lại tin tức Trong phòng thí nghiệm thành thị Tìm được phôi thai động vật được lưu trữ Có thể gây giống ra động vật trước kia một lần nữa Cái này đối với tận thế mà nói Đó là một trong số những tin tức tốt Trở tương lai tiêu diệt hết dị thú rồi Không còn ảnh hưởng của mảnh vỡ năng lượng Những động vật này có thể giống như là bình thường Chứ không phải xảy ra biến gì Chỉ là bây giờ Còn xa xa mới làm được Đâm Phạm gọi dị thú tàn hẳn đến Trực tiếp cưỡi dị thú tàn nằn Đi ra bên ngoài Nhiệm vụ của hắn chính là tiêu diệt dị thú Đồng thời tìm kiếm những mảnh vỡ còn đang tản mát khắp nơi Ngòm chúng về Đặt ở trong khu tập trung Có vài dị thú phát hiện Có gì đó không đúng Trước kia đi khắp nơi là có thể thấy được đồng loại Nhưng lúc này nhanh chóng biến mất Chỉ là loại không thích hợp này Cũng chỉ do một vài dị thú có cấp bậc tương đối cao Phát hiện ra thôi Mà những dị thú cấp thấp vẫn còn tình tình mê mê không phát hiện ra được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chừng năm 554, tất cả đều phát triển theo hướng tốt đẹp. Mãi đến khi đám người sống sót thành lý dị thú đến mới biết được thế đạo này đã hoàn toàn thay đổi rồi. Lúc này, Lâm Phàm đứng trên đầu dị thú thần hẳn, bay lượn trên không các vùng núi sâu, không ngừng tìm kiếm bóng dáng dị thú. Trong những vùng núi sâu, trước kia quả thật tồn tại rất nhiều dị thú. Nhưng sau khi Lâm Phàm thanh trừ, số lượng đã nhanh chóng giảm xuống. Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm đang bay lượn trên không, nhìn thấy bên dưới có chiếc xe đang chạy. Hẳn biết những chiếc xe này đều đang đi đầu quân cho khu tập trung khác. Bây giờ khu tập trung có được mảnh vỡ, chính là những khu tập trung cỡ lớn. Bởi vậy, những nơi này cũng trở thành bánh trái thơm ngon. Đồng thời bên khu tập trung thủ đô cũng đang cố gắng tiến hành kết nối với một vài khu tập trung, giao lưu về kỹ thuật, trình hợp rất nhiều vật tư Có vật tư bọn hắn có Người khác không có Cũng có vật tư người khác có Bọn hắn không có Cái này cũng tương tự như phôi thai động vật Đông lạnh trong phòng thí nghiệm Tại thành thị lúc trước Khu tập trung thủ đô có thể tìm ra những thứ này Mà người của khu tập trung khác Cũng có thể tìm ra được những thứ khác Những người sống sót ở bên trong những chiếc xe kia Chỉ cảm thấy mặt đất đột nhiên đen kịt Có người thò đầu ra ngoài cửa sổ Nhìn lên bầu trời Khi nhìn thấy dị thú thần nằn Có hình thể khổng lồ trên bầu trời Thì hoàn toàn sợ ngây người Có người sống sót so sợ hãi Muốn nhanh chóng chạy trốn Nhưng sau đó Trong bộ đàm chuyển đến tiếng nói Đừng hoảng sợ Đó là vật cưỡi của Lâm quản lý Khu tập trung biểu loàn Quản lý Lâm đang thanh lý dị thú bên ngoài Lái xe thật tốt và đừng lo lắng Giọng nói hùng hậu Vừa nghe đã biết là một nam tử trung niên thành thục Có người khác không biết, hắn ta thì nhất định biết Dù sao vẫn luôn liên lạc với các khu tập trung bên ngoài Biết tình hình bây giờ như thế nào Nếu không phải khu tập trung miếu loàn cách đây quá xa Hắn ta cũng muốn dẫn người đến khu tập trung miếu loàn Rất nhanh trong bộ đảm yên lặng Chuyên đến tiếng của mọi người Mẹ nó dọa ta sợ quá Ta có tưởng rằng chúng ta cầm xui xẻo Cứ phải dị thú kinh khủng chứ Quả lưu lồng của khu tập trung miếu loàn Đúng là truyền thuyết Đúng vậy Thật sự không biết làm thế nào mà hắn hàng phục được loại dị thú này. Toa vừa nhìn kỹ, con thú kia chính là thú thức tỉnh cấp 9, vô cùng khủng bố. Huy nam tử trung niên còng lên, Hàn Tài đương nhiên cũng nghe thấy lời mọi người nói. Hàn biết trong thời gian ngắn như vậy, tận thế có thể phát sinh biến hóa to lớn, là vì may mắn có quản lý Lâm này. Nếu như không phải đối phương đột nhiên xuất thế, nhân loại muốn tiến hành phản kích đúng là nằm mơ. Bước ngoạt lớn nhất chính là khi đối phương Tiêu diệt 3 đại gia tộc của khu tập trung thủ đô Có 3 đại gia tộc này tồn tại Những khu tập trung khác đều bị bóc lột Nhưng bây giờ Bọn hắn đã xoay người làm chủ Khi nhân loại hoàn toàn đoàn kết cùng nhau Sẽ không có bất cứ chuyện gì Không giải quyết được Thời gian trôi qua nhanh Một tháng sau Tần suất lâm phạm ra ngoài hành động bắt đầu giảm bớt Dốc toàn bộ tinh lực vào cảnh giới võ đảo Nếu không Cũng chẳng có chuyện gì khác để làm Số liệu cần dùng Đến điểm thiên hóa đã không còn tiến triển nữa Đẳng cấp 9 100 trên 100 Thể chất 570,79 Nhanh nhẹn 555,31 Tinh thần 552,3 Đầy cả rồi Mà đây cũng là số liệu Tốt nhất ở trong tất cả giác tình giả nhân loại Thậm chí chữ Lâm phàm gia Đã không có người nào có thể đạt tiêu chuẩn Từ khi xuất hiện vị Âu thần chân chính Mỗi một lần tăng lên Đều tăng đồng bộ các phương vị Chỉ là chuyện này có thể sao Rõ ràng là chuyện không thể nào Còn về cảnh giới võ đảo Cũng khó khăn lắm mới tăng lên là 10% Tốc độ này có thể nói là rất chậm So với cảnh giới lúc trước Đều chậm hơn rất nhiều Nhưng Hàn biết đây là chuyện tất nhiên Khi một cảnh giới bắt đầu từ mơ mơ hồ hồ Rồi phát triển Cũng không thể nào dễ dàng tăng lên Ngày hôm nay Lâm Phạm đứng trên tường thành Nhìn khu tập trung miếu loạn Chỉ một tháng ngắn ngủi đã thay đổi nghiêng trời lệch đất Một đám người đang gieo trồng trong ruộng đồng Xoay người bận rộn Thu gạt rau quả trồng trọt Còn có rất nhiều người đang gặt lúa Giác tình giả hệ mộc đã không còn tồn tại khan hiếm nữa Khi tăng thực lực lên Đã có thể tăng tốc sự phát triển của thực vật Cho dù số lượng người sống sót ở khu tập trung nếu loàn Tặng mạnh Vẫn có thể tự cấp tự túc Thật sự có chút hoài niệm cuộc sống gian khổ Không ngừng có tiếng gầm gửi của dị thú lúc trước Lâm phạm nhìn hoàng hôn đằng xa Cảm thán Trước kia cho dù người đang ở trong khu tập trung Vẫn luôn cảm thấy nguy hiểm Dị thú triều tồn tại Luôn khiến người ta run lạc cẩy sấy Mà bây giờ Những người sống sót đã dám lái xe rời khỏi khu tập trung Ngắm phong cảnh bên ngoài Sinh hoạt cũng sẽ thay đổi Nhất là lúc mọi người đều lỗ lực cố gắng, không một chút lời biếng nào, hiệu quả thay đổi cũng vô cùng rõ ràng. Khi những dị thú có thể mang đến nguy hiểm cho nhân loại bị thanh trừ hết rồi, đầm phạm cũng hoàn toàn buông lòng Cuộc sống mỗi ngày chính là tu luyện, cả ngộ thiên địa, sau đó tủy tiện đi dạo một vòng trong khu tập trung, tận mắt nhìn thấy khu tập trung không ngừng mở rộng. Loại cảm giác này rất thoải mái. Đâm phẩm rừng tu luyện, mắt nhìn số liệu. Cảnh giới thiên địa 45%. Tiền độ Tam ôn, cũng không uổng công mỗi ngày hắn ta nhàn rỗi, không có chuyện gì làm thì bắt đầu tu luyện. Trường Nam thứ ẩn dấu bên trong núi lửa. Hắn đẩy cửa ra ngoài, đi xuống Kiến trúc xung quanh đã bắt đầu cao thêm, bức tường cũ nát cũng đã được sửa chữa một lần nữa. Những người đi đường ngang qua, anh cũng cười. Tàn gỗ với người bên cạnh Rõ ràng đã không còn cảm giác khủng hoảng Ở trong tận thế Thầy vào đó là sự hy vọng vào tương lai Nhìn một đám trẻ nhỏ đeo cặp sách Kết bạn cùng nhau Cười nói vui vẻ đi ngang qua Tâm tình của hắn trở nên tốt hơn rất nhiều Bây giờ khu tập trung miễn loan Từ mấy ngàn người Phát triển đến bây giờ Đã biến thành khu tập trung cỡ lớn mấy vạn người Số lượng người sống sót gia nhập còn không ngừng tăng lên Vì có thể thỏa mãn đầy đủ Điều kiện sống của người sống sót ở đây Chỉ có thể không ngừng mở rộng Còn về cuối cùng sẽ mở rộng đến mức nào Hắn không biết Nhưng hắn cảm thấy chắc chắn sẽ rất khổng lồ Khi con người không có bất cứ nguy cơ nào Lại không có áp lực sinh hoạt Sẽ nghĩ đến chuyện tạo ra con người Đây đều là lịch sử đã chứng minh Cho nên sẽ xuất hiện tình huống trẻ nhỏ ra đời như là giếng phun Nhưng vào lúc này Lộp hò bò Khu thập trung thủ đô truyền tin tức đến Cần trực tiếp nói chuyện với người Đằng xa vang lên tiếng của lão trù Khi số lượng nhân khẩu của khu tập trung tăng vọt Lão chủ thật sự bận rộn đến Sức đau mẻ chán Chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung Bận quá, thật sự là quá bận Khu tập trung thủ đô tìm ta Đã có một khoảng thời gian rồi không liên lạc Với khu tập trung thủ đô Biết rồi Lâm Phạm huyết sáng Chỉ chào chốc lát dị thú thằn lằn dương cánh bay lên Gió lốc cuồn bạo khiến một vài người sông sót Đứng không vững Ngày sau đó chỉ thấy Lâm Phạm nhảy lên một cái Đứng trên đầu của dị thú thằn Đi, đến khu tập trung thủ đô Dì thú thật là đã sớm an vị Tại nhiệm vụ làm phương tiện giao thông Vùng cánh, vút một tiếng Đã biến mất ở trong thiên địa Đi nhanh như vậy à Lào trù thở dài bất đắc dĩ Hắn ta thật sự hâm mộ cuộc sống của Lâm Phàm Mỗi ngày đều thật nhẹ nhàng Đâu giống như hắn ta bây giờ Bận bịu không có thời gian của mình Mỗi sáng sớm tỉnh lại Đều phải bận rộn đến bát đêm Mới trở về đi ngủ ngày khi hắn ta chuẩn bị nghỉ ngơi một chút Lão chú à, ngươi nhanh đến đây, bên này có một số việc Đằng giáo vang lên tiếng nói Đối với chuyện này Lão chú bất đặc dĩ thở dài Xem đi, không thể nào nghỉ ngơi được mà Đến đây, đến đây Khu tập trung thủ đô Khi lâm phạm đến khu tập trung thủ đô Cũng chấn kinh vì sự phát triển của khu tập trung thủ đô Khu tập trung thủ đô ban đầu đã khá lớn Bây giờ còn lớn hơn Thậm chí tình hình cũng giống như khu tập trung miếu Loan Cũng mới xây tường thành mới Không ngừng mở rộng ra bên ngoài Dị thú thần làn xuất hiện gây lên một chút đồng tĩnh Nhưng không hề khủng hoảng gì cả Đối với người sống sót Đã biết rõ mà nói Bọn hắn biết đó là quản lý lâm đến Quản lý lâm hả xin chào Quản lý lâm chào Đối mặt với những lời ân cần hỏi thăm của đám người Hắn cũng chỉ mỉm cười gật đầu Đáp lại từng người Sau đó tiến vào bên trong Trực tiếp chạm mặt với bọn người tần khiếu Tình hình như thế nào Lâm Phạm hỏi Tần khiếu thấy Lâm Phạm đến Cũng thở phạm một hơi Giống như là tìm được cứu tinh Sau đó nói Chúng ta giám sát phát hiện ra tình hình của một cái núi lửa không có đúng lắm Núi lửa không ổn á Đúng Cái không ổn này không phải là nói núi lửa muốn phun trào Mà là chúng ta hoài nghi bên trong núi lửa này Tồn tại một con dị thú mà chúng ta không biết dao động năng lượng tản ra So với tưởng tượng của chúng ta cũng khủng bố hơn Đồng thời luồng năng lượng này Còn đang tăng trưởng với tốc độ cực nhanh khả khá lo lắng về chuyện này Thế đạo bây giờ đã rất khó tìm được dị thú Cho dù gặp được Đó cũng chỉ là dị thú cấp bậc hơi thấp Tiêu diệt hoàn toàn dị thú Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi Bây giờ đột nhiên xuất hiện một loại dao động năng lượng Bọn hắn chưa từng gió xét Khiếm tin hắn ta treo lên càng Dù sao thì thắng lợi cũng không dễ dàng Ai cũng không hy vọng bị phá hỏng Đừng hốt hoàng Ở đâu ta đi xem một cái Lâm Phạm nói Ở Mạc Lan Sơn Lâm Phạm biết Mạc Lan Sơn Hắn từng đọc qua giới thiệu bối cảnh của thế giới tận thế này Núi lửa Mạc Lan Sơn phun trào rất nhiều lần Mà một ngọn núi lửa đang hoạt động này Ngày tận thế bộc phát Núi lửa Mạc Lan Sơn cũng từng phun trào Lần phun trào đó còn hùng mạnh hơn Tất cả những lần trước đó cộng lại Được, ta biết rồi Đừng lo lắng Bất cứ chuyện gì cứ để ta giải quyết Lâm Phạm vô cùng tự tin nói Sự tự tin của hắn không phải đến từ điểm thiên hóa Mà là từ võ đạo Võ Đạo xuất hiện Khiến hắn hiểu ra Nếu như không có điểm thiên hóa Hắn vẫn sẽ trở thành cường giả Mà điểm thiên hóa còn có tính hạn chế Nhưng Võ Đạo thì không Để phải xem hắn ta có nói bừa như thế nào Tần Khiếu gật đầu Những người khác xem Tần Khiếu là người chủ chốt Nhưng ai có thể hiểu được Tần Khiếu thì xem Lâm Phạm là người chủ chốt Khi gặp vài vấn đề Chỉ cần quản lý Lâm nói đừng lo lắng Hắn ta đương nhiên sẽ không lo lắng Đây là sự tin tưởng của hắn ta Đối với quản lý Lâm Lâm Phạm rời khỏi khu tập trung thủ đô Đến vội vàng Đi cũng vội vàng Dị thú thẳng lằn bay lên Đi về phía xa Tần khiếu vốn nghĩ Nếu không thì cùng nhau đi nhìn xem Nhưng đã bị Lâm Phạm từ chối Không cần thiết Nếu như thật sự ở đó có dị thú Nếu rất yếu Chỉ cần nháy mắt có thể giải quyết được Đi hay không đi cũng như nhau Nếu như rất mạnh Vậy tần khiếu sẽ trở thành vướng bận Nghi tờ nghi lùi vẫn nên ở trong khu tập trung là ổn nhất. Tần khiếu nhìn bóng lưng dị thú thả năn rời đi, sau đó nhìn về phía khu tập trung thủ đô đang lớn mạnh. Hàn ta không hy vọng sẽ xảy ra biến cố gì. Đồng thời trong khoảng thời gian này, hàn ta cũng tích cực phát triển người liên lạc với các khu tập trung. Tuy rằng bây giờ, uy hiếp từ dị thú rất thấp, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Nhưng có không ít người sống sót ở trong khu tập trung cỡ nhỏ vẫn bị trẻ nép. Những người quản lý kia không muốn từ bỏ quyền lực trong thành Bởi vậy gặp được loại người quản lý này Tần khiếu chỉ có thể siêu độ vật lý cho người ta Từ đó giải phóng người sống sót Ở trong khu tập trung cỡ nhỏ đó Mạc Lan Sơn Lâm Phàm nhìn tỉnh bên dưới núi lửa trội lùi Không có một cây cỏ Chỉ có một hòn đá do cho bụi núi lửa ngưng tụ thành Phòng thích tinh thần Bào trùm núi lửa Hắn muốn biết bên trong có ẩn giấu dị thú kinh khủng nào không? Khi năng lượng từ con dị thú lại khuếch tán ra Có thể bị phát hiện ra Đã nói rõ lúc này con dị thú đã xuất thế không còn xa Giật nhanh Hắn thật sự phát hiện ra vấn đề Một luồng sinh mệnh cường hãn Đang ở bên trong núi lửa Người có cảm nhận được sinh mệnh lực bàng bạc Bên trong núi lửa này không? Lâm phàm vô đầu dị thú thàn hẳn Cười hỏi Dị thú thàn hẳn vay lượn trên không trùng Gương mặt giữ tận nghiêm lại Mặc dù nó không có nói chuyện Nhưng cảm giác đối với thứ kinh khủng kia Vẫn có Dị thú thần năn gầm nhẹ Lộ ra về cảnh giác Lâm Phạm đương nhiên có thể nghe ra được Xem ra đối với gia hỏa trong núi sâu kia Dị thú thần năn rất kiêng kỳ Hàn thấy Nếu như không phải hàn đang đứng trên đỉnh đầu dị thú thần năn Chỉ sợ dị thú thần năn Đã lâm chặt bỏ chạy rồi Ngay cả ý nghĩ chần chừ cũng không có Lúc này lâm Phàm nhìn xuống bên dưới Hơi nắm quyền Một luồng lực lượng cực mạnh ngưng tụ trên nắm tay Dị thú thằn nàn cảm nhận được luồng lực lượng này Thân thể không nhịn được mà run dày May mắn biết được Nguồn lực lượng này đến từ lâm Phàm Nếu không nhất định sẽ bị dọa Nằm bẹp xuống đất Khi lực lượng ngưng tụ đến mức nhất định Lâm phạm nhảy xuống Vùng nắm đấm Đánh ra một quyền xuống mặt đất Bình hồi tiếng Bất dùng núi chuyển Lực lượng kinh khủng từ nắm đấm bùng phát ra Trong những mắt lan tràn ra ngoài Có nguồn lực lượng này bao phủ Toàn bộ mạc lan sơn đều chấn động Núi lửa bốn đang bình tĩnh Lập tức phun trào Khói đen cuộn cuộn Trong khói đen có ngọn lửa bùng lên tận trời Lâm Phạm trở lại đồng dị thú than lằn Dị thú thằn lằn vung cánh Bành lên rất cao Ép đối phương ra ngoài nhìn xem Lâm Phàm chờ đợi Hẳn biết con dị thú trong núi lửa này Tuyệt đối không thể nào chịu đựng được Quả nhiên Vào giờ phút này Có tiếng gầm dữ tợn từ trong lòng đất vang vọng ra, âm thanh hùng hậu đỉnh đảnh như ốc, một ngàn không gì sánh được, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, giống như con mãnh thú thời viễn cổ đang bắt đầu hồi phục lại. Khi tiếng động vang vọng, thân thể sư thú không nhịn được mà run rẩy. Bầu trời xuất hiện dị tượng, mây đen nặng nề bao phủ, sấm sét vang kéo đến. Trong nháy mắt đã bao phủ sơn, loại dị tượng này cho một con sư thú sắp xuất hiện tạo thành Theo lâm phạm thấy Con dị thú này có chút năng lực Ít nhất thì trong số dị thú hàn săn giết Có vẻ nó chưa từng gặp loại này Cho dù lạc điều Cũng chưa từng có đại ngộ đó Chắc hẳn sự tồn tại của đối phương Còn đặc biệt hơn cả lạc điều sao Ôm tầm từ như vậy Không nóng không vội chờ đợi Ngày sau đó Mặt đất nứt vỡ Xuất hiện vết dặn nít nhà lít nhít Trong vết dặn là nham thạch phun trào Sau đó hóa thành trụ lửa phóng lên tận trời Dị thú than nản đối diện với mấy trụ lửa này Không hề trốn tránh Mặc cho trụ lửa bao trùm Trực tiếp bị thân thể cao lớn của nó chặn lại Muốn ra ngoài sao Lầm Phàm chờ đợi Trong tầm mắt của hắn Trong biển lửa phun trào ra Có một đôi bàn tay thô giáp dữ tận Từ bàn tay của tẩy nhìn ra Hình thể con thú đang trốn trong lòng đất Đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của hắn Sợ là không thể tùy tiện hình dung được Than nản Hình thể của dị thú này chỉ sợ còn khổng lồ hơn cả ngươi Lâm Phạm nói, dị thú thần nạn không nói chuyện, nhưng thân thể đã khẽ chấn động, giống như đang nói. Người đang nói nhảm đấy à, cái bàn tay này đã bằng cả một phần tư cơ thể của ta rồi đó. Nếu như bản thân mình xuất hiện trước mặt đối phương, đối phương tóm nó dễ dàng như bắt gà vậy. Lâm Phạm muốn xem một chút độ cứng của bàn tay dị thú sẽ như thế nào. Không nghĩ nhiều, rút đào, trực tiếp vung đào chặt ra. Một vòng đao quang đen kịp nhanh chóng cản quét ra Tiếng kêu thề thằng thức giận vang vọng Chỉ thấy bàn thầy vươn ra từ miệng núi lửa kia Trực tiếp bị gọt bay Máu tươi bung lên tung tué Xung hợp cùng với ngọn lửa kia Độ cứng cũng chẳng ra làm sao Đâm phạm lắc đầu Vô cùng thất vọng với cái này Nhưng rất nhanh thán phát hiện vết thương từ bàn thầy kia Đang nhanh chóng lành lại Loại tình huống này đã nằm ngoài tưởng tượng của hắn Ừm Xem ra năng lực khôi phục của quan dị thú này Cực mạnh Tiếng giống dẫn dữ càng thêm vàng rồi Rõ ràng dị đã hoàn toàn bị chọc dần Bình một tiếng càng ngọn núi lửa nứt vỡ Một thần ảnh khổng lồ Đông ngôi từ mặt đất mọc lên Lâm Phạm ngẳng đầu lên nhìn Chỉ thấy một bóng đèn to lớn Bao phủ hắn và dị thú thẳng nằn Trước mặt đối phương Bọn hắn thật sự là vô cùng nhỏ bé Trường 557 Đừng nhìn hình thể ta nhỏ bé Ta rất khủng bố Ta là lớn Lâm Phạm không nhịn được cảm thán Hình thể con dị thú xuất hiện trước mắt kia Khó có ngôn ngữ nào có thể hình dung bình đầu có hai cây sừng Trên hai cái sừng là lửa đang cháy Giống như là ác mà Đằng sau còn có cánh bằng lửa Bắp thịt cả người vô cùng cường trắng Cưng rắn tượng như là đá Khiến cho người ta có cảm giác áp bách khó tưởng tượng được Hai mắt dị thú ác mà lửa xôi trào Trong ánh mắt là lộ ra sự tức giận Lâm Phạm nhỏ bé như là trò bụi Mà dị thú thần lần ở trong mắt ác mà Thì giống như một con gà Dị thú thần lần không nhịn được vung cánh lên Lùi về phía sau Kéo dài khoảng cách với dị thú ác mà Duy trì sự an toàn Nhưng mà cho dù lùi nhanh như thế nào Dị thú thần lần cũng cảm thấy quá nguy hiểm Đừng găng thẳng Có ta ở đây mà Lâm Phạm à nội dị thú thần lần chậm rãi giơ cánh tay lên, dựng thẳng tay, sau đó một quả cầu lửa màu trắng ngưng tụ trên đầu ngón tay. Soạt một tiếng, quả cầu lửa nhanh chóng lớn lên, năng lượng không ngừng trào ra. Quả cầu lửa lại càng to lớn, dần dần đạt đến độ lớn như là dị thú thần hằn. Đi, ngón tay Lâm Phàm vung lên, quả cầu lửa phút một tiếng nhanh chóng lao về phía dị thú ác ma. Một tiếng nổ tung choi dài vang vọng, thiên địa ảm đạm phai mờ, trùng kích kịch liệt Khến dị thú tàn nạn không thể ổn định được thân thể, chỉ có thể liều mạng vùng cánh, tránh bản thân ngã trái ngã phải, khiến mọi chuyện hỏng bét. Ở trong mắt dị thú tàn nạn lộ ra sự sợ hãi, uy lực từ quả cầu lửa kia, nếu như nó bị đánh trúng, sợ lại treo máy rồi, thậm chí ngay cả cặn bã cũng chẳng còn. Tiếng gầm gừ vang vọng bên trong khói bụi mịt mù, chỉ thấy một bản thay to lớn vùng ra. Khói bụi tiêu tán, dị thú âm ma bình nhiên vô sự đứng đó. Đối với một đòn vừa rồi, Vẫn có thể mang đến uy hiếp cho đối phương Chỉ chít vết thương trên người Đang nhanh chóng phục hồi lại như cũ Giờ vào thục tính bây giờ của ta Mà không giết chết được đối phương Xem ra nếu như nhân loại gặp phải nó Cho dù tập hợp toàn bộ lực lượng của nhân loại Cũng không thể Trong lòng Lâm Phàm Thầm đánh giá Xem ra đây là một gia hỏa rất nguy hiểm Lâm Phàm vỗ đầu dị thú thà năn Người đi qua một bên xem đi Trận chiến này vừa mới bắt đầu Người ở quá gần Nếu như bị ảnh hưởng đến Không liên quan gì đến ta đấy Lâm Phạm cười Sau đó đứng lơ lửng trên không trùng Sĩ thú thần nản nhận được mạnh lệnh Chẳng hề chần chừ một chút nào Quả quyết vung cánh bay thật xà Chỉ sợ chạy chậm thêm một chút nữa Thì sẽ chạy không thoát Lâm Phạm bay đến trước mặt sĩ thú ác mà Đứng trước con người của sĩ thú ác mà mỉm cười nói Thật là có lỗi Hình thẻ của ta hơi nhỏ chứ có thể bay đến trước mặt người Để ngươi nhìn thấy Nhưng mà ngươi đừng có xem thường ta Không thì ngươi sẽ chết ừ. Lâm Phạm đánh giá dị thú ác mà Cảm thấy được khi thế nó tản ra Trong lòng hắn đang đánh giá Nên đối phó như thế nào Thực lực tổng hợp của dị thú ác mà Mạnh hơn dị thú thần hẳn rất nhiều Nếu như để bọn chúng đánh nhau Chỉ sợ dị thú thần hẳn sẽ bị miểu sát Lúc này Dị thú ác mà gầm thét Vung bàn tay lửa lên đánh về phía Lâm Phàm Đang ở trước mắt Trong chốc lát một luồng cuồng phong cực mạnh Nghiền hép đến Lâm Phạm vươn tay ra ngăn cản Không hề nhúc nhích Cảm bán tay kỳ lại Ngay khi va chạm Tiếng âm vác kim ngời vang vọng Khi lãng sinh ra khoách tán Ra bốn phương tam hướng Đây là lực lượng va chạm với nhau Uy thế rất kinh khủng Cảm nhận được lửa thiếu đốt móng vuốt Trên móng vuốt của sĩ thú ác mà Trong chút lát đã có thể biết được Uy thế của ngọn lửa này không quá mạnh Nhưng đối với sinh linh khác Thậm chí là sĩ thú mà nói Vẫn là sát thương của tính hủy diệt Ảnh mắt dị thú ác mà xảy ra biến hóa Giống như là không ngờ đến nhân loại nhỏ bé trước mắt này Thế mà có thể cản được một đòn khủng bố của nó Không tè Lực lượng của ngươi quả thật là đáng sợ Không có sự xuất hiện của ta Ngươi thật sự chính là dị thú kinh khủng nhất Ở trong tận thế Nhưng rất đáng tiếc ngươi gặp phải ta Lâm Phạm tự nói một mình Trong lúc đó không chung vặn vẹo Hóa thành một tia sáng xuất hiện trước mặt dị thú ác mà Đâm ra một quyền Đánh vào lồng ngực của dị thú ác mà Nằm đống của hắn trước mặt dị thu ác ma Có hình thể khổng lồ như vậy Nhỏ bé giống như là trò bụi Không hề có một chút thu hút nào Thậm chí có thể bỏ qua không để tâm Nhưng khiến dị thu ác ma không ngờ được là Khi một quyền này chạm vào lồng ngực của nó Một luồng lực lượng khiến người ta Không thể nào ngăn cản được bộc phát ra Tự như là thủy triều mãnh liệt Mạnh liệt nhưng sóng cả ấp tới Một tiếng ấm vang Dị thu ác ma không nhìn được lui về phía sau Kiến cảng lai cây Vốn không biết tự lượng sức mình Nhưng ai có thể nghĩ đến Cây lại ẩm ẩm sụp đổ Lúc này chỉ thấy lồng ngực của dị thú ác mà nứt ra Lõm sâu thành một hố sâu Máu thịt vỡ vụn Trực tiếp bị một quyền này đánh nát Quả thật là đủ cường đại Đầm phạm đánh giá rất cao dị thú ác mà Đổi thành bất cứ ai Thậm chí bất cứ người nào Bị một quyền cứng rắn của hắn đánh chúng Sợ đã sớm nổ tung trên năm xe 7 Sao có thể sống như dị thú ác ma thế này Giờ phút này Lâm Phạm cảm thấy mình đã lựa chọn đúng May mắn lúc trước đã suy nghĩ ra võ đạo Nếu không chỉ sửa vào chút điểm tiên hóa này Sợ rằng khi đối mặt với dị thú ác mà Thật sự phải bó tay chịu trói Tiếp tục khổ chiến Thậm chí ai chết ai sống Cũng khó nói được Trường 558 Người ra ngoài quá muộn Dị thú ác mà tức giận gầm thét Nó đã hoàn toàn bị một quyền Của nhân loại nhỏ bé chọc giận Ngọn lửa trên người càng bụng lên dữ dội Vùng nằm đấm đánh ngoài phía lâm Phàm Quỳ thế từ một quyền hành sức khủng bố Khí lưu cuốn lên Đẻ ép không khí vỡ giả Đối mặt với nằm đấm đánh tới Lâm phạm cũng không né tránh Mà rút lôi kiếp ra Đặt ngang trong không trùng Trong nhảy mắt lực lượng trong cơ thể sôi trào Ngưng tụ trên lôi kiếp Bóng giờ đào trong tay lên Lực lượng thiên địa cảm ngộn Lập tức tụ tập xuống Quấn quảnh lôi kiếp Khi nắm đấm đến, một đào hắn vùng ra. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, nắm đấm của dị thú ác ma trực tiếp bị chém đứt, máu cực nóng phun ra. Tuy rằng dị thú ác ma có năng lực khôi phục, nhưng một đao này có ảnh chứa lực lượng thiên địa, lại khiến dị thú ác ma không thể nào khôi phục lại nắm đấm đã bị chém đứt. Nên kết thúc rồi, ánh mắt Lâm Phàm đột nhiên trở nên lạnh lẽo, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ, mà khí xuất hiện đã xô định ngay cổ của dị thú ác ma chẻ một đao xuống. Đao mang hiện hiện, trực tiếp xẹt qua cổ dị thú ác ma. xuyên qua cổ dị thú ác ma. Động tác vừa rồi của dị thú ác mà chậm lại. Ngay sau đó trên nơi cổ xuất hiện một đường chỉ đỏ mạnh. Sau đó bắt đầu di chuyển. Cái đầu to lớn lăn xuống, máu trong cơ thể phun thẳng lên trời, trong những mắt đã nhộm đỏ màu trời. Lâm Phạm cách rất xa, chỉ sợ máu làm bẩn người. Chỉ là khiến hắn không ngờ đến. Đầu đã bị chém rồi Nhưng dị thú ác ma vẫn còn đứng đó không nhúc nhích Chết rồi sao? Từ khi hắn dùng điểm tiên hóa Đẩy đẳng cấp đến mức cao nhất Sẵn giết dị thú đã không có bất cứ thông báo nào nữa Không, còn chưa chết Hắn có thể cảm nhận rõ ràng trái tim dị thú ác ma Vẫn còn đang đập Sức sống vẫn còn chưa tiêu tán Thậm chí không phải bị chặt rơi đầu mà có dấu hiệu giảm xuống Đột nhiên Vô số xúc tu từ miệng vết thương tuôn ra giống như là đóa hoa nở rộ, hoàn toàn bung cánh, bao trùm cả thân thể của con ác ma, hình thành nên bức tường thịt khổng lồ kín kẽ không khe hở. Có ánh sáng quỷ dị xuất trong bức tường thịt sáng lên, lấp lánh, giống như đang dựng dục một con quái vật nào đó. Lâm Phàm vung chém xuống, kén thịt bị róc sạch hơn phân nửa. Nhưng vào ngay lúc này, phần kén thịt còn lại bắt đầu bành một tiếng, kén thịt nổ tung, một sinh vật thần bí lớn một người xuất hiện. Nhìn khí bộ dáng thì giống dị thú ác ma như đúc. Đây là... Lầm phạm khẽ nhú mày, ngược lại không ngờ xuất hiện thứ đồ chơi này. Nhưng mà cái làm hắn nghĩ đến một việc. Trong cơ thể dị thú ác ma, dựng dục những thứ cái này. Có lẽ là thuộc về dị thú ác ma giai đoạn 2. Sau khi lần đầu tiên bị tiêu diệt, tất cả lực lượng bắt đầu áp súc lại. Sau đó xuất hiện hình thái thứ hai Dị thú ác ma cỡ nhỏ, trôi nổi bằng bệnh giữa hư không, khóe miệng hé giả. Giống như đang cười Đại dường như đang tức giận Dị thú ác mà cỡ nhỏ xuyên qua không gian Xuất hiện trước mặt lâm Phàm Trên mong vuốt ác mà Đối nhiên xuất hiện một trùng sáng Quả cầu ánh sáng ẩn trớ sức mạnh Mang tính hủy diệt Cho dù lâm Phàm cũng có thể cảm nhận được Lực lượng trong quả cầu kia mạnh đến mức nào Bỗng nhiên nâng đào chém xuống Lưỡi đào lôi kiếp Và quả cầu ánh sáng va chạm nhau Hai bên hào mòn lẫn nhau Một tiếng ấm vàng Hai loại lực lượng va chạm kịch liệt Hình thành trùng kích Khiến không gian bắt đầu vặn vẹo Khi trùng kích tiêu tán Lâm Phạm và Sĩ Thu Ác Mà cỡ nhỏ tách giả Kéo dài khoảng cách nhất định còn chút thú vị Lâm Phạm đeo lôi kiếp ra sau lưng Chuẩn bị liều mạng với đối phương Nếu như ngươi ra ngoài sớm một năm Thế giới này sẽ là của ngươi Đáng tiếc thật là biết con người Co lại nên gặp được ta Lâm Phạm lắc lắc cổ tay Xoay xoay cổ Tiến hành nằm nóng ở trước đại chiến Hành chuẩn bị lấy lực lượng võ đạo Để nè nát đối phương Mà lúc này Khuấy miệng hơi hé ra của dị thú ác mà Cỡ nhỏ mím lại Nó cảm nhận ở trên người tên trước mắt này Tàn ra một luồng lực lượng nguy hiểm Luồng lực lượng này còn không ngừng tăng lên Giống như là không có cực hạn Lập tức thần thể lâm Phàm hơi hạ xuống Đấm ra một quyền Luồng quyền kinh hình thành gió lốc lan tràn đến Gió lốc lập tức bao trùm đối phương Dĩ thú ác má cỡ nhỏ bị cuồng phong Từ quyền kình bao phủ gầm thét trầm thấp Dãy rủa muốn pha vỡ lực lượng kinh khủng này Nhưng đối với nó mà nói Lột lực lượng này tự như là thủy trèo Rồi núi lấp biển ảo ảo cuốn đến Mặc kệ nó dãy ruộng như thế nào cũng vô dụng Thậm chí thân thể còn có xuất hiện vết nứt Màu thịt có dấu hiệu tàn vỡ Ngay khi quyền kình cuốn đến Dần dần suy yếu Lâm Phạm thơn gì một cái Trực tiếp xuất hiện trước mặt nó Còn chưa cho nó kịp phản Nằm đầm đã rơi xuống như mưa, mưa to gió lớn Đối với Lâm Phạm nói Dị thú ác ma cỡ nhỏ rất mạnh Nhìn trong mắt hắn Còn chưa mạnh đến mức có thể uy hiếp đến hắn Dị thú ác ma cỡ nhỏ Muốn phản kháng Chỉ là mỗi lần phản kháng đều vô dụng Không biết qua bao lâu Phích một tiếng Chỉ thấy thân thể dị thú ác ma cỡ nhỏ như một viên đạn Nện mạnh xuống mặt đất Còn Lâm Phạm thì lắc lắc đầu Chậm rãi từ từ đi đến chỗ hố sầu heta 82, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Chắc là chỉ còn một tập nữa thôi là à, kết thúc bộ truyện Thiên Quân Dị Thú này. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment những bộ truyện sắp tới mình sẽ đọc để mình xem xét có thể đọc được cho các bạn không. Chủ yếu là vấn đề bản, bản quyền thôi. Tại vì có một số truyện nó có vấn đề bản quyền mình không thể đọc được cho các bạn. Nên là các bạn có ý kiến gì về những bộ truyện các bạn muốn nghe, muốn đọc thì có thể comment ở bên dưới để mình có thể xem nó có liên quan đến bản quyền không. Có thể xin được bằng quyền được không thì mình sẽ diễn đọc cho các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ Dokki. Cảm ơn tất cả. Bye bye.